diệu diệu người như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này phùng trinh vé phẩy đầu nói nhìn tiêu diệu diệu hiện giờ biến hóa nàng chỉ cảm thấy đấy lòng đều dâng lên một cổ hàn ý người thế nhưng sẽ có như vậy đại thay đổi giống như là một người khác giống nhau các ngươi không tư cách nói ta tiêu diệu diệu đột nhiên lạnh lùng nói nói đến nói đi các ngươi không phải cũng là ích kỷ nếu thật là quan tâm ta lúc trước vì sao phải lơ ta một người ở tốt châu rõ ràng đại ca có thể làm ta dựa vào như vậy trong phủ người liền cũng không dám khi dễ ta chính là các ngươi đi lộn, liền bởi vì lúc trước ta không nghe các ngươi nói liền bởi vì cái này các ngươi liền ném xuống ta mặc kệ ta còn có thể tin tưởng các ngươi là thiệt tình đãi ta sao nàng càng nói trên mặt lộ ra vài phần thi lương các ngươi căn bản không biết ta lúc trước chịu khổ ta ở trong phủ liền một cái nha hoàng đều có thể đủ khi dễ ta một cái bà tử đều có thể sau lưng nhục mạ ta Càng là thiếu, chút nữa bị lưu mẫn thục nữ nhân kia làm hại không thể sinh hại tử. Lúc ấy, ngươi cùng ta đại ca ở nơi nào? Còn có ta nhị ca tam ca bọn họ, ta cho rằng bọn họ thật sự sửa lại nguyện ý rất tốt với ta, chính là bọn họ chỉ biết từ ta nơi này được đến chỗ tốt, trước nay đều mặc kệ ta. Liền thân nhân đều dựa vào không được, ta dựa vào cái gì không thể dựa vào chính mình. Nghe được tiêu diệu diệu chỉ trách, Phùng Trinh trong lòng không có nửa điểm ấy nấy. Lúc trước Tiêu Diệu Diệu sự tình mặt trên, nàng cùng Tiêu Sơn cũng là tận tâm tận lực, tận tình tận nghĩa. Cuối cùng Tiêu Diệu Diệu đem nàng cử tri ngoài cửa lúc sau, nàng mới từ bỏ chuyện này. Chuyện này mặt trên, nàng không thẹn với tâm. Hiện giờ Tiêu Diệu Diệu lại bởi vì chuyện này chỉ trích nàng, nàng tự nhiên cũng không trột dạ. Tiêu Diệu Diệu cắn môi nhìn nàng, ta có thể có hôm nay địa vị, đều là dựa vào ta chính mình. ngươi không có tư cách tới chỉ trích ta. Cho nên hiện giờ ngươi bắt đi ta cha mẹ, cũng là vì chính ngươi. Ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Phụng Trinh cũng không hề quanh co lòng vọng. Tiêu diệu diệu hiện giờ tâm lý trạng thái, nàng cũng không muốn biết. Lúc trước đối diệu diệu hảo, một là bởi vì đây là tiêu sơn muội tử, cũng coi như là chính mình thân nhân. Nhĩ là cảm thấy cái này tiểu cô nương lại tiêu ra quá thật không tốt, nàng trong lòng có chút đồng tình. Nhưng hôm nay, cái này tiêu diệu diệu đã cái gì đều không phải thậm chí đã đứng ở nàng mặt đối lập. Tiêu Diệu Diệu ngồi ở ghế trên khẽ cười một tiếng, "Không sai, người là ta mang đi. Bất quá người không chứng cứ, ai cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm, ta liền sẽ làm người thả bọn họ, bảo đảm sẽ không thương tổn bọn họ." Phùng Trinh nghe vậy nhíu mày, "Ngươi muốn cho ta làm cái gì?" "Ta muốn cho ngươi đầu nhập vào thái tử, lấy ta đại tẩu thân phận." Đầu nhập vào thái tử bên này, tận tâm tận lực vì hắn làm việc. Tiêu diệu diệu nói xong lúc sau cong cong khóe môi. Nếu những người này không phải, thiệt tình đại nạn, nàng, nàng cần gì phải lại vì bọn họ suy nghĩ. Bọn họ không muốn vì chính mình làm việc, nàng liền nghĩ cách làm những người này vì chính mình làm việc. Chỉ cần con trai của nàng về sau quá hảo, có thể được đến thái tử coi trọng, trở thành này thiên hạ tôn quý nhất người, nàng cái gì đều nguyện ý đi làm. Bởi vì chỉ có này huyết mạch tương liên hài tử, mới là nạn thân nhất người. Thấy Phùng Trinh nhấp miệng, cũng không có lập tức đồng ý, tiêu diệu diệu hòa hoảng biểu tình, khuyên. Nhũ, đại tẩu, mà kệ nói như thế nào, ngươi vẫn là ta đại tẩu, ta tuy rằng tính kế ngươi, chính là ta cũng là vì người hảo. Hiện giờ thiếu tướng quân đã là thái tử, ngày sau trương ra thật sự được thiên hạ, thái tử chính là hoàng đế. Các người thế hoàng đế làm việc chẳng lẽ không nên sao? Chỉ cần các ngươi lập công, ngày sau tự nhiên không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Tổng so đi theo một cái vương ra cường. Nếu là ngươi còn niệm trương phu nhân, vậy càng không cần, trương phu nhân hiện giờ. Liện cái danh phận đều không có, bị nhốt ở hậu viện, ngươi lại niệm nàng cũng vô dụng. Không bằng sớm một chút tìm cái tốt đường ra. Phùng Trinh cười như không cười nhìn nàng, thẳng đem tiêu diệu diệu xem trên mặt không được tự nhiên, mới nói, ngươi nói này đó, ta còn có thể tin tưởng sao? Muốn ta suy xét cũng có thể, trước đêm ta cha mẹ thả. Người biết ta tính tình, chưa bao giờ là làm người uy hiếp. Nếu là ta cha mẹ xảy ra sự tình, chuyện của người ta cũng sẽ không thấy người che lấp. Nhưng, thật ra nhìn xem, khiêu lưu mẫn tục có bao nhiêu đại lòng dạ, có thể chịu đựng một cách làm hại nàng không thể sinh hại tử người, ở nàng mí mắt phía dưới tồn tại. Phùng Trinh chưa bao giờ cảm thấy chính mình là cái thuần tí người tốt, ăn miếng trả miếng loại chuyện này, nàng cũng thập phần tán đồng nếu là ngày thường tiêu diệu diệu liền tính làm quá phận một chút nàng cũng sẽ không lấy chuyện như vậy đi uy hiếp người rốt cuộc tiêu diệu diệu vẫn là họ tiêu lưu mẫn tục cũng không phải cái vì người tốt nàng tự nhiên cũng sẽ không quản như vậy nhàn sự chính là việc này tới rồi nàng trên đầu tới nàng liền không thể khoanh tay đứng nhịn không quan tâm cái gì thủ đoạn chỉ cần có dùng nàng liền làm được nếu đối phương uy hiếp nàng nàng tự nhiên cũng có thể đủ lấy tương đồng biện pháp đi đối phó đối phương tiêu diệu diệu lúc này sắc mặt đã biến thập phần khó coi gắt gao nhấp môi tựa hô ở chịu đựng trong lòng lửa giận đại tẩu ngươi cứ như vậy nhẫn tâm mặc kệ ta nói như thế nào như thế nào làm các ngươi đều không muốn giúp đỡ ta mọi người có mọi người lựa chọn chính ngươi lúc trước phải đi con đường này mặc kệ cái gì kết quả chính ngươi gánh vác không cần đem ta cùng tiêu sơn liên lụy tiến vào hảo ta quả thật là không nhìn lầm Các ngươi cũng chỉ bất quá là đem rất tốt với ta mấy chữ này, treo ở bên miệng thượng mà thôi, một khi đã xảy ra chuyện, liền đều lựa chọn trốn đến rất xa. Tiêu diệu diệu đau khổ cười cười. Phùng Trinh cũng lười đến cùng nàng. Nói thêm nữa, từ tiêu diệu diệu lựa chọn lợi dụng nàng cha mẹ tới uy hiếp nàng thời điểm, cái này cô em chồng, nàng đã là hoàn toàn từ bỏ. Nàng đứng lên nói, ngày mai ta liền phải nhìn đến ta cha mẹ, nếu không, người biết thủ đoạn của ta. Tiêu Diệu Diệu gắt gao nắm nắm tay. Phùng Trinh thấy nàng không hé răng, cũng không cần phải nhiều lời nữa, mang theo tô tinh đi ra ngoài. Mới ra cửa, liền nghe được trong phòng loạn soảng một tiếng, tựa hồ có cái gì đồ sứ quăng ngã tói thanh âm. Tô tinh, tức khắc kinh giác lên, đứng ở Phùng Trinh phía sau, chuẩn bị tùy thời hộ chủ. Bất quá cũng may Tiêu Diệu Diệu cũng không có khác động tác. Đi ra nội viện, liền thấy được Tiêu Sơn ở cửa dạo bước bộ dáng. Tiêu Sơn thấy nàng ra tới, vội vàng nói, thế nào, không có việc gì đi. Phùng Trinh cười cười, không có việc gì, trở về lại cùng người nói. Tiêu Sơn biết này không phải nói chuyện địa phương, gật gật đầu, xoảy người liền cùng Phùng Trinh cùng nhau đi ra ngoài, mới đi đến cổng lớn, chưa. Thừa Tông chính cưỡi ngựa, lãnh một đám người hồi phủ thượng. Tiêu Sơn cùng Phùng Trinh đứng ở một bên tránh đi. Trương Thừa Tông lại cố ý đã đi tới. Nguyên lai là nhị vị thượng trong phủ, như thế nào không nhiều lắm lưu trong chốc lát, dịu dịu trong lòng chính là nhớ thương nhà mẹ đẻ người đâu. Trương Thừa Tông hiện giờ đã là thái tử, tự nhiên là khí phách hăng hái, nói chuyện cũng không giống từ trước như vậy mang theo vài phần khắc nghiệt hương vị, ngược lại có vẻ thập phần thân hòa. Chiêu hiện đại sĩ, Tiêu sỡn cúi đầu nói, hồi thái tử, đã cùng Tiêu chắc Phi đã gặp mặt. Hiện giờ đều là người một nhà, không cần như thế câu thúc. Đi, cùng ta đi vào tự nói chuyện. Trương Thừa Tông tươi cười đầy mặt nói. Thái tử Điện Hà không cần, mặt tướng còn có quân vụ trong người, liền không tiện ở lâu, còn thỉnh thứ lội. Tiêu Sơn nói quy quy củ củ, Trương Thừa Tông lại sắc mặt hơi hơi đổi đổi, trong mắt hiện lên không vui. Hắn phía sau đứng người mà thôi có chút không cao hứng, thậm. Chỉ còn có người hừ nhẹ một tiếng. Phùng Trinh cùng Tiêu Sơn đều coi như chưa từng thấy giống nhau. Dù sao hiện giờ Trương Thừa Tông cùng Trương Định Nam chỉ gian bất hòa, ai nấy đều thấy được tới. Tiêu Sơn vốn chính là Trương Định Nam người bên cạnh, không muốn cùng cái này cái gọi là Thái tử thân cận mà thôi là bình thường. Trương Thừa Tông nói, một khi đã như vậy, bổn Thái tử liền không nhiều lắm để lại, tiễn khách. Nói xong liền đi nhanh hướng trong phòng đi đến, hắn phía sau đi theo. Những cái đó nịnh nọt xuôi nổi lộ ra trao phúng ý cười. Bọn người đi rồi, Phùng Trinh mới ngẩng đầu, nhìn những người này bóng dáng. Nguyên tưởng rằng này Trương Thừa Tông hiện giờ tốt xấu cũng là thái tử, cũng đương bắt đầu có một đám có chị chi, chi sĩ đi theo, hẳn là không phải a mong nước ngô. Ai biết hiện giờ lại làm trầm trọng thêm, đến lúc đó so với dĩ vãng còn muốn hoa mắt ô tai vài phần. Đi thôi. Phùng Trinh lôi kéo tiêu sơn tay đi ra ngoài. Trở về hà sao vương phủ bên này, Phùng Trinh. Liền đem thái tử phụ sự tình cùng Trương Định Nam nói. Trương Định Nam cười nói, gậy ông đập lưng ông, chiêu này dùng hay lắm. Hắn lại nói, chỉ là không biết, Phùng ra hai luôn không ở tay nạn thượng, nếu là ở lưu ra hoặc là ta kia huynh trưởng trên tay, chỉ sợ vị này tiêu chắc phi cũng không có cách nào. Phùng Trinh nói, vương ra có điều không biết, ta này cô em chồng đã có biện pháp đem lưu mẫn thục vương đùa bỡn với vỗ tay, tự nhiên có biện pháp cấp chính mình lưu một cái chuẩn bị ở sau việc này nặng nhất định là có thể làm. Phùng Trinh hiện tại cũng sẽ không xem thường tiêu dịu dịu. Có thể ở trường thừa tông thái tử trong phủ lạ mặt sống sót, lại còn có có thể đầu tiên sinh hà trưởng tử. Chuyện như vậy, cũng không phải là chỉ cần một cái vận khí tốt là có thể làm được. Nếu là không có thủ đoạn, chỉ sợ đứa nhỏ này đều không có biện pháp rơi xuống đất. Rời đi hà sao vương phủ lúc sau, Phùng Trinh liền cùng tiêu sơn cùng đi Phùng ra sân bên này. Phùng ra người đã rời. Đi thật lâu, cho nên trong phòng đã trồng chất cho bụi, bất quá có thể thấy được, đây là trải qua tinh tế sửa sang lại lúc sau bộ dáng. Ta cha mẹ bọn họ là tự nguyện rời đi, tự hồ là chuẩn bị ra xa nhà. Phùng Trinh sau khi xem xong, suy đoán nói. Tiêu Sơn nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái, nhà phụ bọn họ nếu là bị người bắt đi, tổng hội có người nghe được đồng tình, Bằng không nhà này cũng nên lộn xộn. Chính là này phụ cận thế nhưng đều không có người biết. Hơn nửa đồ vật cũng chỉnh chỉnh tề, tề, cũng không biết dịu dịu bọn họ là dùng cái gì thủ đoạn. Tiêu Sơn cũng không nghĩ ra, chính mình người trong nhà rốt cuộc là như thế nào nhỏ giọng vô, tức đem người cấp lộng đi. Phùng Trinh thở dài, về sau chúng ta không ngừng phải cẩn thận chương thừa tông bọn họ, còn phải cẩn thận dịu dịu. Nàng hiện tại đã không phải lúc trước chúng ta trong trí nhớ cái kia mụi tử. Nàng so bất luận kẻ nào đều phải thông minh. Trước kia Phùng Trinh nhìn đến trong tivi mặt những cái đó nguyên bản thiện, lương người hát hóa lúc sau đột nhiên liền chỉ số thông minh biến cao, cái gì âm mưu quỷ kế đều có thể nghĩ tới. Nàng còn cảm thấy có chút không thể tin. Chính là hiện tại nhìn đến Tiêu Diệu Diệu, nàng xem như thật sự tin. Một người, biến hóa thế nhưng sẽ lớn như vậy. Tiêu Sơn gật gật đầu, về sau, ta sẽ đề phòng bọn họ. Lại bắt lấy Phùng Trinh tay nói, trinh nhi, về sau ta cũng chỉ dư lại ngươi cùng bọn nhỏ. Hai vợ chồng về trợ Phùng ra người trở về, cũng chưa hồi chính mình tòa nhà bên, kia đi, làm người thu thập một chút lúc sau, liền ở Phùng ra ngủ hạ. Ngày hôm sau, Phùng Trinh cùng Tiêu Sơn vừa mới lên, liền nghe được tiếng đập cửa. Nghe được đồng tỉnh, Tiêu Sơn chạy nhanh đi ra ngoài mở cửa. Nhìn đến cửa đứng người lúc sau, hẳn sửng suốt một chút, nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, các ngươi. Phùng Lý Thị nhìn đến chính mình còn dễ, đầy mặt cao hứng nói, nguyên lai thật là các ngươi đã trở lại, ta còn tưởng rằng bọn họ gạt người đâu, ai ra, ta này thật là chậm trễ. Công phu, sớm biết rằng các ngươi phải về tới, ta nên ở nhà thủ. Biên nói biên vào nhà. Trinh nhi cùng hài tử đâu, mau làm ta nhìn xem. Nói lên hài tử, Phùng Tú Tài cùng Phùng Thụy cũng chạy nhanh hướng trong phòng đi, liền tiêu sơn cũng không dãnh lo. Phùng Trinh mặt hảo từ trong phòng ra tới. Nhìn mấy người vội vàng bộ dáng, nàng cũng là kinh ngạc nói, cha mẹ, Thụy Nhi, cha mẹ, các ngươi không có việc gì. Nhìn chính mình cha mẹ trên mặt vẽ mặt tươi cười, một chút cũng không có đa chịu. Bức bách lúc sau kinh hách, Phùng Trinh trong lòng kinh nghi nói, Phùng Lý thì sửng suốt, sau đó không thể hiểu được nhìn nàng, chúng ta có thể có gì sự a? chính là chuẩn bị đi tìm ngươi, lăng là không tìm được lộ. Các ngươi kết khi tiêu ra lão tam phu thê cũng thật là... Lộ điều tìm không thấy, liền nói muốn mang theo chúng ta đi hà sáo xem các ngươi, thật là chậm trễ lâu như vậy. Sớm biết rằng các ngươi phải về tới, ta nhưng không đi cùng bọn họ lăn lộn. Ngươi lại nói, các ngươi không bị người. Chào! Phùng Trinh hỏi. Không à, Phùng Lý Thị nói. Phùng Tú Tài Rốt cuộc khùng khéo vài phần, thấy khuê nữ cùng con rể vẽ mặt như suy tư gì bộ dáng, liền nói, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tiêu Sơn nói, vẫn là ta tới nói đi. Chuyện này từ đầu tới đuôi, chỉ sợ cũng chỉ có hắn nhất rõ ràng. Tuy rằng ở nhạc phụ nhạc mẫu trước mặt đem chính mình người nhà sự tình nói ra, làm hắn có chút không mặt mũi nào gặp người, chính là này đó đều là hắn nên gánh vác, hắn tự nhiên muốn đứng ra gánh vác. Tiêu Sơn đem chính mình đi vào túc Châu lúc sau tìm không thấy phùng ra người, cùng với sau lại truyền ra phùng ra người là, bị người bắt đi sự tình nói đơn giản một lần, rốt cuộc trong đó liên lụy một ít chương gia quyển Mưu Chi Chanh. Phùng ra người đều là bình dân áo vải, quả tiểu nhặt tử, không biết loại chuyện này hảo. Phùng tố tài cùng Phùng Lý Thị nghe xong, sắc mặt đều là thay đổi lại biến. Phùng Thụy khuôn mặt nhỏ cũng chàng đầy kinh ngạc. Phùng Lý Thị kích động nói, sớm biết, rằng như vậy, ta liền nói cái gì đều không ra khỏi cửa. Làm hại các ngươi lo lắng, còn làm hại chính nhi đại thật xa từ hà sáo tới rồi. Bên kia hại tử cũng không ai chiếu cô, là chúng ta liên lụy các ngươi hai vợ chồng. Phùng tố tài thở dài nói, có tâm tính vô tâm, chúng ta như thế nào đều tránh không khỏi. Liền tính chúng ta không muốn đi, người khác chính là trói cũng sẽ trói đi chúng ta. Tiêu Sơn thấy hai người sắc mặt nản lòng, gắt gao cầm nắm tay như là cổ dũng khí giống nhau, tiến lên. Một bước, lập tức quỳ gối hai người trước mặt, đây đều là Tiêu ra lặng sự tình. Tiêu Sơn mặt cho nhạc phụ nhạc mậu sự phạt. Ai nha ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên, không được. Phùng lý thì chạy nhanh lôi kéo chính mình còn dễ. Phùng tú tài nhân thật ra ngồi ngay ngắn ở ghế trên, việc này cùng tiêu ra tuy rằng có quan hệ, nhưng là cùng người không quan hệ. Người là chúng ta còn dễ, là chính nhi vô quân. Người chỉ cần làm tốt này hai điểm, chúng ta liền sẽ không oán người cái gì. Đến nỗi, chuyện này, oan có đầu nợ có chủ, tổng không thể liên lụy đến võ tội nhân thân thượng. Hơn nữa tiêu ra tuy rằng chuyện này tính kế người một nhà. Không đạo nghĩa, bất quá rốt cuộc không thật sự thương tổn chúng ta toàn ra, chuyện này liền đến đây là ngăn đi. Cái gì dừng ở đây, ta xem về sau vẫn là không thể lại cùng bọn họ lôi tới, phía trước chủ động cùng chúng ta kỳ hảo, ta nhìn Trinh Nhi trên mặt nhận bọn họ cửa này thông ra, không nghĩ tới kết quả là vẫn là vì tính kế chúng ta Trinh. Nhị, ngày sau bọn họ lại tới cửa, ta nhất định không cho bọn họ vào cửa, Phùng Lý thì Thở Vì Vì nói tiêu xưởng cúi đầu tuy rằng hắn đã không muốn cùng người nhà lại có liên lụy chính là cũng không thay đổi được hắn là tiêu ra người thân phận hắn cũng cần thiết gánh vác tiêu ra người làm sự tình sở mang đến hậu quả phùng trinh biết hắn lúc này trong lòng cũng không chịu nổi đi đến hắn bên người lôi kéo hắn tay ngươi không cần tự trách chuyện này là những người khác làm cùng ngươi không quan hệ ngày sau chúng ta nhiều phòng bị thì tốt rồi Ta tưởng, vẫn là sớm một chút đem cha mẹ cấp đưa đến Hà Sáu đi thôi. Đi cùng bộ. Phùng tú Tài cùng Phùng Lý Thị cho nhau nhìn thoáng qua, Phùng Thủy Tắc chính là đôi mắt sáng lấp lánh, nhẫn nhìn đến tiểu cháu ngoại trai sao. Phùng Trinh cười gật gật đầu, chờ đi là có thể thấy được. Lại nhìn Phùng tú Tài cùng Phùng Lý Thị, cha mẹ, đã xảy ra chuyện này, nói vậy các ngươi cũng đã nhìn ra, này Tốt Châu không phải ở lâu nơi. Ta hàng. Nắm ở Hà Sáo, vô phạt chiếu cố đến các ngươi, cho nên muốn cho các ngươi đi Hà Sáo bên kia sinh hoạt. Sau đó cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hơn nữa ở bên kia cũng có rất nhiều người đọc sách, Thủy Nhi cũng có cái hảo hoàn cảnh. Loại việc lớn này mặc trên, Phùng Lý thì tự nhiên là không dám nhiều lời, chỉ có thể nhìn Phùng Tú Tài. Phùng Tú Tài thở dài một tiếng, đi Hà Sáo đi. Nguyên bản cho rằng muốn tại đây tốt trâu lá dụng về cội. Không nghĩ tới này lâm già rồi lại muốn buôn bà, tùy rằng trong lòng có chút không muốn, nhưng là hắn trong lòng cũng minh bạch nếu là không đi, về sau chính mình liền phải trở thành người khác áp chỉ khuê nữ thủ đoạn. Không thể cấp khuê nữ hỗ trợ, tổng không thể kéo chân sau đi. Lại còn có cái này ấu tự còn không có thành niên đâu. Phùng tú tài một phát lời nói, Phùng lý thì liền chạy nhanh đi thu thập đồ vật. Các bách tử trang người biết Phùng răng người bình yên vô sự đã trở lại. Lại biết Phùng Trinh cũng ở bên này, trưởng quầy chạy nhanh, an bài mấy cái tài chân lánh lẽ công nhân đi Phùng ra hỗ trợ thu thập đồ vật. Phùng ra bên này có giúp đỡ, Phùng Trinh khiến cho Tiêu Sơn đi trực vương phủ bên kia cùng Trương Định Nam bọn họ nói một tiếng. Trương Định Nam cùng Tống Lão nghe nói Phùng ra người trải qua sau, lắc đầu cười cười. Không có việc gì liền hảo, chờ đi hà sáo liền càng không cần lo lắng. Tiêu Sơn rầu dĩ gật gật đầu. Trương Định Nam biết hắn trong lòng bởi vì tiêu ra sự tình không thoải mái, liền nói, tiêu sơn, xuất thân không phải chúng ta có thể lựa chọn, nhưng lại lựa chọn là ở chính mình trong tay. Mặc kệ người nhà làm sự tình gì, người đều không cần hướng chính mình trên người phóng, hốn hộ, này chỉ là bắt đầu, ngày sau còn sẽ có càng nhiều là xung đột yêu cầu đối mặt. Vương ra, ta chính là cảm thấy, không biết như thế nào đối mặt chinh nhì cùng nhạc phụ nhạc mẫu. Phùng đương tử là minh lý lẽ người. Nói vậy phùng răng người cũng không phải người hộ đồ, nếu bọn họ nói không trách ngươi, trong lòng tự nhiên là không trách ngươi. Ngươi liền không cần canh cánh trong lòng, cùng với như thế, không bằng ngày sau hảo sinh hồi báo chính là. Nam Nhi đại trưởng phu, có công danh lợi lộc vợ con hưởng đặc quyền, ha tắc đùa tăng phiền não. Trương Định Nam khí phát hăng hái nói trong lòng lời nói. Không ngừng là cùng tiêu sơn nói như thế, hắn trong lòng cũng là như thế tưởng. Hắn mẫu thân hiện giờ vô danh vô phần ở hậu viện lại như thế nào, ngày sau chính mình nhất định sẽ làm mẫu thân trợ, thành thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân, ai cũng không thể xem thấp nặng nửa phần. Đến nỗi hiện giờ hoàng cung vị kia hoàng hậu nương nương, như vậy bỏ chồng bỏ con, lã lời ông bướm nữ nhân, cũng chỉ có trưởng tế thế người như vậy mới có thể coi trọng nàng. Nghĩ đến tương lai thế cục, trương định nam sắc mặt nghiêm nghị, gần nhất khả năng muốn tấn công liễu châu bên kia. Ta đã chuẩn bị làm ngươi xuất binh, ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Vừa nói khởi phát run sự tình, tiêu sơn trên mặt nản lòng cũng. Không thấy, thay thế chính là ý chí chiến đấu sụt sôi. Là, vượng ra, trương định nam tin tức thực linh thông, tức châu thật là muốn tấn công liễu châu. Đừng khiêm thiền hạ chia năm xe bảy, một ít thế gia cầm giữ thuế dụng, một ít thế gia cầm giữ quân đội, còn có một ít thế gia thác cầm giữ khoáng sản. Này liễu châu chính là lớn nhất quảng sắc quảng mỏ mà liệu châu chủ nhân đúng là ninh ra cái này chiến lược phương châm tự nhiên là tôn kỳ vân chê định làm tốt châu số một quân sư hắn hết thảy đều là vì tốt châu tương lai cho nên lần này chê định tác chiến kế hoạch cũng là hoàn toàn ấn tốt châu nhu cầu tới bất quá ninh rốt cuộc là trường tế thế đã từng nhạc ra cho nên tôn kỳ vân thực lo lắng trường tế thế bên này quyết tâm không đủ đến lúc đó lâm thời thay đổi kế hoạch này đã có thể bất lợi với quân tâm cũng máy tôn kỳ vân đem này kế hoạch trình báo cấp trường tế thế lúc sau trưởng tế thế cũng chỉ bất quá là hơi hơi ngẩn người sau đó cười lạnh một chút này đoạt thế chi hận ta vừa lúc tìm bọn họ báo vừa báo bệ hạ khi ninh ra người đến lúc đó xử trí như thế nào ninh ra tuy rằng là kinh thành nhà giàu nhưng là bọn họ bộn ra lại là ở liễu châu mấy năm nay vẫn như cũ có rất nhiều ninh ra con cháu ở kinh doanh liễu châu đâu Này nếu là đại quân vào thành, khó tránh khỏi sẽ không có chút sát thương. Nếu là ngày sau Ninh Phu Nhân đã trở lại, khó tránh khỏi muốn truy cứu chuyện này. Chuyện tê thế nói, tất cả đều bắt lại là được, đến nổi trong hỗn. Loạn xảy ra chuyện gì, này đó liền không cần cố kỵ. Nếu không phải bởi vị Phi Loan, này đó Ninh ra người, hắn nhất định muốn diệt trừ cho sản khoái. Bất quá cũng không cần thiết vị này đó con kiến, cùng Phi Loan có cái gì ngăn cách. Nghĩ đến Ninh Phi Loan hiện giờ còn ở trong cung bị quản chế với người, đau khổ chịu đựng, trường tế thế trong lòng một trận đau đớn, lại nghĩ tới nặng hiện tại là người khác thê tử, trong lòng càng là trong cơn giận dữ, hận không thể lập tức giết đến hoàng cung, đi đem hoàng tộc tàn sát hậu như không còn, để giải trong lòng chi hận. Tôn Kỳ Vân nghe được trường tế thế vẫn là muốn buông tha này ninh ra người, trong lòng âm thầm lắc đầu. Cái kia đã từng uy chấn thiên hạ đại tướng quân trương tế thế, rốt cuộc vẫn là già rồi, già rồi liền cố kỵ nhiều. Nếu là trước đây đại tướng quân chính cường thịnh thời điểm, chỉ sợ sẽ không chút cho dự gặp thần sát thần, nơi nào còn sẽ cố này đó nên ra con cháu. Nhớ tới tương lai dài dòng chinh chinh, cùng với sách đối. Mặt địch nhân, tôn kỳ vân trong lòng có chút mờ mịt. Tướng quân thật sự có thể đánh bại bọn họ, nhất thống thiên hạ sao? tôn kỳ vân lần đầu tiên sinh ra như vậy vi diệu hoài nghi như thế nào người có tâm sự trưởng tế thế đột nhiên hỏi tôn kỳ vân bừng tỉnh lại đây vội vàng cúi đầu hắn tự nhiên không thể nói thật nhớ tới phía trước nghe được một ít tin tức liền nói phi thần nhớ tới thái tử phi phía trước cùng tiêu chất phi cùng nhau bắt phùng ra người chuẩn bị uy hiếp phùng trinh vì thái tử làm việc tin tức phi thần lo lắng Chuyện này sẽ làm Hà Sa Phương cùng Thái tử Tri Giang có cái gì ngăn cách? Tuy rằng Thái tử cùng Hà Sa Phương Chi Giang bất hòa là rõ ràng, nhưng là hiện tại đại chiến sắp tới, cũng không thể hòa từ trong nhà trong vòng a. trường tế thế chấp tay sau lưng, hơi hơi nheo nheo mắt. Chuyện này là thừa tông quá mức nóng vội. Kia Phùng Trinh hiện giờ tuy rằng đi theo Định Nam làm việc, nhưng là Định Nam ngày sau những cái đó thế lực đều là phải cho hắn này. Phùng Trinh đi theo ai làm việc? Cũng không khác nhau, nhưng nếu là nhị hoàng tử bên kia không muốn đâu. Tôn kỳ vân buộc miệng thốt ra nói. Trưởng tế thế sắc mặt lạnh lùng thử một tiếng, vậy làm hắn nguyện ý. Tôn kỳ vân nghe ra trường tế thế lời này, trong lòng đột nhiên phát lạnh. Đối đại ninh ra người, liền buông tha một con ngựa. Chính là lại đối hà sao vân lộ ra sát tâm. Tìm cái lấy cớ rời đi thư phòng sau, tôn kỳ vân mỗi một bước đều tự trầm trọng. Hắn biết trường tế thế cùng tử. Trước thật sự không giống nhau. Trước kia liền tính lại bất công, cũng không đến mức đến nông nổi này. Nhưng hôm nay nói ra gì trừ chính mình như tự nói, lại là không hề có do dự. Chẳng lẽ quả thật là thiên uy khó dò, vô tình nhất là nhà đế vương? Lại hoặc là, đã từng cái kia đại tướng quân thật sự mê muội chứ ninh phi loan ma. Tiêu sớm muốn xuất chinh, Phùng chinh cũng chuẩn bị mang theo Phùng ra người cùng đi tốt châu. Nơi này rốt cuộc không phải Trương Định Nam đại bản doanh, ở chỗ này, luôn là không bằng ở Hà Sáo bên kia tự tại. Bất quá Trương Tế Thế, đột nhiên tuyên bố thánh chỉ lại làm Trương Định Nam đám người thay đổi kế hoạch. Trương Định Nam vẫn luôn ở tại Hà Sáo, đây cũng là lúc trước Trương Tế Thế yêu cầu. Sau lại Trương Định Nam thuộc hạ có binh lại có cái ngăn cản mang nhân nhiệm vụ, cho nên Trương Tế Thế cũng vẫn luôn không đưa ra làm hắn trở về túc Châu. Bất quá lần này tấn công Liễu Châu phía trước. Trưởng Tế Thế lại đột nhiên đưa ra người, làm Trương Định Nam đem. Gia quyến đều an bài ở tại Tốt Châu, nghĩ kỳ danh rằng là vì làm lưu mẫn quân cùng hài tử ở Tốt Châu, có người chăm sóc. Vương ra, nếu là vương phi vào Tốt Châu trong thành, ngày sau liền bị quản chế với người. Hoàng thượng này cử, chỉ sợ là dụng tâm kín đáo. Tiêu Sơn đầy mặt lo lắng nói. Nếu là người khác xem ra, này yêu cầu cũng không gì đáng trách. Rốt cuộc Trương Định Nam nhi tử là Trương Tế Thế Trưởng tôn. Còn dâu cùng tôn tử trở lại bổn ra bên này cư chú cũng là hợp tình hợp lý. Chính là, trải qua phía trước đủ loại, Trương Định Nam bên người người đã vô pháp lại đem Trương Tế Thế, coi như người bình thường tới đối đại. Điều nói hổ độc không thực tử, Trương Tế Thế cái này lão hổ, lại cố tình đối Trương Định Nam đứa con trai này không lớn giống nhau, thời khắc đề phòng, tất yếu thời điểm, cũng là có thể hạ được tàn nhẫn tay. Phùng Trinh cũng cảm thấy Tiêu Sơn nói có đạo lý. Hiện giờ Trương Định Nam muốn vì đại quân xuất trinh các đại thế ra, ngày sau nói không chừng liền phải lập. Hạ công lớn. Vì phòng ngừa hắn ngày sau đuôi to khó vẫy, trưởng tế thế hiện tại chỉ sợ là tưởng nít nhược điểm ở trong tay. Trương Định Nam thần sắc thâm trầm trong lòng tự hồ cũng ở dãy dụa. Tống lão sờ sờ râu, vương ra, việc này có lẽ cũng có chuyển cơ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều nhìn về phía hắn. Trương Định Nam càng là thần thai sáng láng. Tiên sinh đây là có biện pháp. Vương ra hiện giờ nhất thiếu đó là thời gian. Chỉ cần cấp vương ra thời gian, lấy hà sáo về trung tâm. Vương ra thế lực nhất định có thể đại đại khuếp Trương, đến lúc đó tự nhiên có năng lực cùng tốt châu quân chống lại. Bất quá vương ra có thể tưởng tượng hảo, muốn cùng tốt châu chống lại. Trương Định Nam nghe vậy, trong mắt thần sắc lập loe một chút, lại một lời không nói. Lúc này Tiêu Sơn cũng không nói đánh tốt châu không thành vấn đề nhưng hoàng thượng chính là vương ra thân cha này thân nhi tử đánh thân cha rốt cuộc khó coi dân chúng trong nhà đều không thể nào nói nổi huống chi hiện tại cũng là hoàng ra tuy rằng hiện tại tốt châu đại ninh hoàng triều còn không có bị người thừa nhận bất quá thực lực lại so với hiện giờ đại đường chính thống hoàng triều phải cường hẳn nhiều này chỉ là thời gian vấn đề thôi nếu là vương ra thật sự đánh hoàng thượng kia về sau người trong thiên hạ chẳng phải là đều phải nói xấu. Phùng Trinh lại nhớ thấy nặng cái kia thời không nào đó hùng tài đại lực đế vương, cầm tù cha ruột, tàn sát thổ túc, tuy rằng sau lại công huân chắc tuyệt, nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều người ta nói hắn tàn bạo bất nhân. Có thể nghĩ, nếu là thật sự phát sinh loại này phụ tử tương tàn sự tình, tuyệt đối sẽ bị những cái đó xử học ra nhóm nhuộm đẫm xuất sát vô cùng. Trương Định Nam thở dài một tiếng. Hướng về Tống Lão chép tay cuối người, thịnh Tống Thiên sinh dạy ta. Tống Lão đáp lễ lại, vương ra nói quá lời, lần này vương phi nhập Tốt Châu, cũng không nhất định chính là vương gia bị quản chế với người. Hiện giờ Tốt Châu tranh giành chung. Nguyên, Tốt Châu trên dưới nhất định dốc toàn bộ lực lượng, chính chiến thiên hạ. Vương phi đi vào Tốt Châu lúc sau, muốn đối mặt, cũng bất quá là những cái đó hậu trạch người. Thuộc hạ tưởng, lấy vương phi tài trí, còn có phụng nương tử năng lực muốn tại đây tốt châu lập hạ căn cơ nói vậy không khó thả vương ra chớ quen lão phu nhân tại đây tốt châu tướng quân phủ nhiều năm hiện giờ tuy rằng vây ở nội trạch chính là lấy lão phu nhân nhân mạch nơi này là ai thiên hạ chỉ sợ nhất thời khó không có thể nói rõ nghe tống lão này một phen phân tích mọi người thần sắc khác nhau lấy tống lão này cách nói lưu mẫn quân tới tốt châu không ngừng không phải làm hà sáo ở vào xấu thế Ngược lại vẫn là một lần tiến quân Tốt Châu chính đại quan minh cơ hội. Lúc này Tốt Châu muốn trinh chiến thiên hạ, các nam nhân tự nhiên là sẽ không canh giữ ở này một tấc vô nơi. Mặc kệ là trương tế thế cái này hoàng đế, vẫn là trương thừa tông cái này thái tử, cũng hoặc là bọn họ bên người mưu sĩ. Tướng lãnh nhất định sẽ ở phía trước tranh công. Lưu tại Tốt Châu cũng bất quá là lưu mẫn thục nhất lưu phụ nhân thôi. Phía trước là nam nhân thiên hạ, này phía sau, có lẽ chính là nữ tử chiến trường. Tiêu Sơn có chút lo lắng nhìn Phùng Chinh, hắn tình nguyện ở phía trước tám máu chiến đấu hăng hái, cũng không nghĩ làm Chinh Nhi ở vào nguy hiểm giữa. Đi hà sáo rốt cuộc đều là người một nhà, không cần hắn lo lắng. Chính là nếu tới nay Tốt Châu, nơi nơi đều là âm mưu quỷ kế, hắn trong lòng thật. Sự luyến tiếc. Tiêu Sơn lo lắng Phùng Chinh, Trương Định Nam tự nhiên cũng là luyến tiếc lựa mẫn quân. Hắn cùng Lưu mẫn quân là tình đầu ý hợp giờ phút này làm nàng tới Túc Châu bên này làm con tin, hắn trong lòng thật sự cảm thấy bất an. Vương Ra, Vương Phi cùng Vương Ra một vĩnh đều vinh nhất tổn cầu tổn, nói vậy nếu là Vương Phi tại đây cũng sẽ đi ra tương đồng lựa chọn. Lúc trước Vương Phi có thể tự mình ra trận kích chống giết địch, Thiết Minh Vương Phi cũng không phải bình thường nữ tử. Vương Ra chớ có lấy bình thường nữ tử tới đối đãi Vương Phi à. Tống Lão khổ tâm khuyên nhủ. Nếu là vương gia không đồng ý làm vương phi tới Tốt Châu, ngày sau nhất định sẽ càng thêm đã chịu hoàng thượng nghi kỵ, ngày sau bên ngoài hành quân đánh giặc, chỉ sợ nơi trốn bị quản trí. Ta lại suy xét suy xét Trương Định Nam nhíu mày nói. Nghe được Trương Định Nam lời này, Phùng Trinh trong lòng cũng thay lưu mẫn quân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ như thế nào, Trương Định Nam không có. Lập tức đáp ứng chuyện này cũng viết minh hắn đối lưu mẫn quân tâm ý. Sự tình không có làm quyết định, Tiêu Sơn cùng Phùng Trinh cũng tự hành hội phủ thượng. Mặc kệ lưu mẫn quân tới hay không tốt trâu, Phùng ra người là nhất định phải đưa đến hà sáo đi, cho nên Phùng Trinh một hồi đi, liền an bài thương đội bên này chuẩn bị dẫn người hồi hà sáo đi. Tiêu Sơn chậm mặt không nói đứng ở nàng phía sau, chờ nàng an bài hảo hành trình, liền lôi kéo nàng trở về phòng. Phùng Trinh cười nói, vội vội, vàng vàng, làm gì vậy đâu. Chính nhi, ngươi cũng thu thập đồ vật hội hà sáo đi. Về cái gì? Phụng Trinh khó hiểu nói, chuyện này đều không có chị hoãn. Vương Phi đã biết lúc sau, khẳng định sẽ qua tới. Ta tự nhiên phải ở lại chỗ này. Tiêu Sơn nói, không, ngươi trở về, ngươi chiếu cố văn nhi cùng tỉnh nhi, đừng tới Tốt Châu. Nơi này không phải Thái Bình nơi, ngươi ở chỗ này, ta không yên tâm. Chính là vương ra nhất định sẽ làm ta lưu lại nơi này cùng Vương Phi cùng nhau. Vương Phi đối. Nơi này cũng không quen thuộc, vương ra há có thể làm nàng một người tại đây. Lão phu nhân tuy rằng cũng ở tốt châu, chính là lại bị trương tế thế vây ở nội trạch, cũng không bằng đi qua. Nhưng là ta không yên tâm người. phụng Trinh trong lòng động dung, trên mặt cười nói, ta biết, chính là tống lão thiên sinh có một câu nói đúng, vương phi cùng vương ra cùng vinh hoa trung tổn hại, chúng ta cùng vương ra lại làm sao không phải như thế. Mặc dù ở hà sáo bên kia lại như thế nào, nếu vương... Ra thất bại, ngày 6 hà 6 cũng là giữa không nổi. Đã trải qua nhiều như vậy, Phùng Trinh sớm lâu không giống đã từng cái kia chỉ là nước chảy bèo trôi người. Nàng Minh Bạch chính mình tình cảnh, cũng biết chính mình hẳn là như thế nào làm. Nếu đã tranh này than nước đục liền phải làm tốt vẫn luôn chiến đấu chuẩn bị. Hơn nữa nói thật, tựa như Tống Lão nói, Lưu mẫn Thục những người này, nàng trong lòng thật đúng là không lớn kiên kỵ. Lúc này tướng quân trong phủ, Lưu mẫn Thục đã được đến. Tin tức đã biết Lưu Mẫn Quân sắp đi vào Tốt Châu sự tình. Biết tin tức này sao, nàng ngăn không được cười lạnh. Lưu Mẫn Quân ở ở cảnh trong mơ, chính là cùng thế vô tranh bộ gián. Tại đây Tốt Châu vẫn luôn căng cơ không thâm, chờ nàng tới nay Tốt Châu còn không phải là phải bị nàng xoa tròn bóp dẹp. Đừng trách ta không niệm tỉ mùi chi tình, muốn trách thì trách chính ngươi cùng ta đối nghịch. Nàng cũng không nghĩ tới, cái này không chút nào thu hút mùi muội thế nhưng sẽ ở ở cảnh trong mơ cùng trong hiện thực đều cùng nàng trở thành địch nhân. đã từng nàng hâm mộ lưu mẫn quân thế nhưng có thể làm thái tử chắc phỉ, ngày sau sẽ trở thành hoàng phi. nàng cái này trưởng tỷ đều phải hướng cái này bị ra tộc khinh thường muội muội cúi đầu. hiện tại trở thành thái tử phi là nàng, mà lưu mẫn quân lại trở thành trương định nam thế tử. nếu lưu mẫn quân giống nàng giống nhau, không làm cho người trương định nam thích, nàng cũng sẽ không nhìn chằm chằm lưu mẫn quân. chính là cố tình lưu. Mẫn quân lại được đến Trương Định Nam yêu thích, lại còn có so nàng tiên sinh hạ nhi tử. Trương thừa tông binh người như vậy nhiều nữ nhân, Trương Định Nam lại chỉ có lưu mẫn quân một cái. Chỉ cần tưởng tượng đến lưu mẫn quân hiện tại hết thảy đều là nguyên bản là của nàng, nàng trong lòng vô pháp không chán ghét lưu mẫn quân. Như vậy một cái ngôi sao trỗi, bị ra tộc ghét bỏ nữ nhân, có tài đức gì có thể cùng chính mình đánh đồng. Ta nhớ rõ nhi thuốc bọn họ giống như cũng tại đây thuốc trâu đi người có thời gian đi tìm nhị thẩm trò chuyện ngày sau mẫn quân tới bọn họ tổng muốn nhiều thân thiết thân thiết rốt cuộc là người một nhà có phải hay không lưu mẫn thục ngoài cười nhưng trong không cười nói trường bình hậu phu nhân tống thị vừa nghe hỏi mẫn thục a người này trong lòng rốt cuộc là cái gì chủ ý à chúng ta lưu ra người cũng không thể loạn tống thì tuy rằng coi thường nhị phòng bên này nhưng lại ra tới thời điểm lão tổ tông liền phân phó lưu ra lúc này Sinh tử tồn vong, muốn cùng nhau trông coi Này lưu Mẫn quân liền tính lại bất kham, hiện tại cũng là hà sao vương phi Cũng muốn cấp vài phần mặt mũi Lưu Mẫn thục sắc mặt lạnh lạnh, nương Này không phải ta ý tứ, là thái tử ý tứ Lưu ra là không thể loạn, nhưng hôm nay lưu Mẫn quân cũng không xem như lưu ra người Nàng hiện giờ là Trương Định Nam bên kia người đâu Trương Định Nam vẫn luôn tâm tồn ý xấu, đối thái tử bằng mặt không bằng lòng Người này lòng môn giả thú, không thể không? Phòng, tống thị vừa nghe là trương thừa tông ý tứ, cũng liền không nói nhiều. kia hảo, ta trở về cùng ngươi nhị thẩm nói nói, làm nàng cùng mẫn quân bên kia nhiều đi lại. Mẫn quân tới nay tốt trâu cũng hảo. Này trận ngươi nhị thúc bọn họ cả ngày có chuyện liền tới trong phủ tìm tra ngươi, ta đã sớm không nghĩ làm cho bọn họ tới cửa, nếu không phải vì cho ngươi lưu lại hảo thanh danh, không cho người ta nói chúng ta lưu ra mỗi người tình đạm bạc ta cũng không muốn cùng bọn họ lôi tới này mẫn quân tới nơi này ngày sau bọn họ cũng sẽ không tới tìm chúng ta nhớ tới lưu nhị ra toàn ra tống thì liền ghét bỏ không được lưu mẫn thục cười nói hảo nương nói đúng về sau nhị thúc bọn họ sự tình chính là ha sao vương phụ sự tình ở cảnh trong mơ lưu mẫn quân trở thành thái tử chắc phi lúc sau chính là bởi vì nhị thúc ra sự tình không thiếu bị thái tử quở trách Lần này, nàng rốt cuộc có thể hảo hảo xem diễn. Theo Túc châu bên trong sóng ngầm mạnh liệt đi trước liễu châu, đại quân cũng đã chỉnh quân chờ phân phó. Lưu mẫn quân thu được chân định nam thư tín lúc sau, một khắc cũng không trì hoãn, khiến cho người thu thập hành lý vật phẩm, lại làm người đi thịnh cung nam tinh lại đây, đem sự tình từ đầu đến cuối cùng cung nam tinh nói một phen. Tống lão viện pháp này đã là thập phần chu toàn. Chúng là tránh không khỏi vương ra muốn nhập chủ tốt châu liền nhất định tốt tốt châu quân dân chi tâm vương ra phía trước ở tốt châu chưa từng hiện sơn lộ thủy đã từng vì kia đại tướng quân lại đem công lao đều cho trương thừa tông vương ra tuy rằng có hà sáo làm căn cơ rốt cuộc danh không chính ngôn không thuận hà sáo là vương ra tự tin cùng ác chủ bài nhưng là nếu là có thể danh chính ngôn thuận trở thành tốt châu chủ nhân ngày sau cũng liền vạn sự trôi chảy Chỉ cứ như vậy, Vương Phi liền phải lâm vào khốn cảnh. Cùng nam tinh thực mau liền phân tích xảy ra sự tình lợi và hại. Lưu mẫn quân đạm nhiên cười cười, ta cùng Vương ra chính là phu. thê Vinh nhục cùng nhau. Từ biết Vương ra kế hoạch vĩ đại lúc sau, ta liền làm tốt một ngày kia cùng hắn cùng tắm máu xa trường chuẩn bị. Hôm nay việc đối với ta tới nói, cũng cũng không có cái gì trở ngại, như tống lão theo như lời ta việc kia đích tỉ tuy rằng tài danh bên ngoài kỳ thật bên trong thối giữa đối thường nàng ta không sợ cung nam tinh cúi đầu nói vương vi có như vậy lòng dạ là vương gia cùng hà sáo mọi người phúc phận lưu mẫn quân cười nói tiên sinh lời này nói quá lời ta không sợ cũng là vì có hà sáo mọi người cho ta tự tin hiện giờ ta sắp đi trước tốt châu hà sáo bên này hết thảy đều phải làm ơn tiên sinh Hà Sáo là vương ra căn cơ, vương gia tín nhiệm tiên sinh, hy vọng tiên sinh chế có cô phụ vương ra. Cung Nam Tinh đầy mặt trịnh trọng, vương phi yên tâm, hà Sáo hết thảy sự vật, đều như vương ra tại nơi đây giống nhau, sẽ không có bất luận cái gì trì hoãn. Cùng cung Nam Tinh công đạo xong rồi hà Sáo mọi việc lúc sau, lưu mẫn quân liền mang. Theo chính mình hai tử, còn có Phùng Trinh một đôi nhi nữ, cùng nhau khởi hành đi trước Tốt Châu. Cơ hội là lưu mẫn quân nhất người tin tức một truyền tới Tốt Châu, trưởng tế thế liền hạ lệnh làm Trương Định Nam vì tiên phong, dẫn dắt hà sáo binh lính đi trước liễu Châu. Này cũng coi như là hắn đối với Trương Định Nam tín nhiệm thái độ. Đại quân ra khỏi thành ngày đó, Trương Định Nam ngồi trên lưng ngựa nhìn lại Tốt Châu thành, trong mắt mang theo vài phần cực nóng thần sắc. Hôm nay việc là cuối cùng một lần, Trương Định Nam đại quân mới xuất phát. Trường thừa tông đã bị đi theo trường tế thế xuất trên phúc vương đất phong kiến châu. Đại đường hoàng thất đều yêu thích hưởng thụ, cho nên hoàng tộc đất phong nhiều chuyện giàu có và đông đúc vô binh tái nơi. Này một đời hoàng tộc tông thân, lại lấy phúc vương nền tảng nhất giàu có và đông đúc. Trường tế thế tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy địa phương. Gần nhất có thể đại, kết đại đường hoàng tộc sĩ khí, thứ hai cũng có thể cấp tốt. Châu cướp đoạt một ít lương hướng. Phụ hoàng, vì cái gì không cho hại tử đi liễu châu? Trương Thừa Tông có chút không cao hứng nói, liền Trương Định Nam đều có thể đủ một mình mang binh tấn công thế ra, nhưng hắn còn đi theo chính mình phụ thân phía sau. Trước kia hắn tự nhiên cảm thấy đây là phụ thân đối hắn yêu thích giữ gìn, nhưng hắn hiện giờ là thái tự ác nóng bỏng trong quân có người bắt đầu nghị luận, nói hắn chưa bao giờ từng có độc lập kinh nghiệm chiến đấu, điểm này không bằng. Trương Định Nam, lần này liễu châu đất phong người không nhiều lắm. Chỉ cần đại quân vừa đến, tự nhiên là lập tức là có thể đánh hà tới. Cho nên Trương Thừa Tông đã sớm nghĩ kỹ rồi. Nhưng lần này cơ hội lại là làm Trương Định Nam cấp cầm đi, này nhưng làm hắn trong lòng thật sự không hảo tưởng. Trưởng tế thế ngồi trên lưng ngựa, chính hào hùng vạn trượng, nghe được lời này, nếu mày nói, ngươi còn không rõ vi vụ tâm tư. Thừa Tông, ngươi có biết, này liệu Châu là nhà ai đất phòng? Còn không? Phải là nên ra sao? kia nên ra cùng người lại là cái gì quan hệ? Trương Thừa Tông sửng suốt, ngay sau đó nói, tuy rằng là hài nhi nhà ngoại, chính là bọn họ lúc trước bất bách mẫu thân rời đi ta, cùng ta đã sớm không đổi trời trung cừu hận. Mặc dù là làm ta đi, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Trương Thừa Tông này vẫn là nói trong lòng lời nói. Những năm gần đây, hắn chỉ biết chính mình mẫu thân họ ninh xuất từ kinh thành ninh ra. Chính là đối với cái này ninh ra, hắn lại một chút. Cảm tình cũng không có, thậm chí ở phía sau tới biết chính mình mẫu thân sớm rời đi chính mình, đều có khả năng là ninh ra ở trong đó kế hoạch lúc sau, hắn trong lòng càng là đối ninh ra người sinh ra oán hận. Hiện giờ đi tấn công Liệu Châu vừa lúc ra một ngụm ác khí, làm cho bọn họ biết lúc trước vì vinh hoa phú quý, làm mẫu thân rời đi hắn cùng phụ thân là cỡ nào sai lầm một việc. Trưởng tế thế thấy hắn còn không có nhìn ra trong đó nguyên dò. Không cấm thở dài một tiếng, mặc kệ ngươi, cùng ninh ra người cái gì cảm tình, nhưng lại ở trong mắt người ngoài, kia đều là người mẹ đẻ ra tộc. Người nếu là tự mình mang binh tấn công, ngày sau những cái đó người đọc sách không thiếu được lại là một phen khẩu chua bút phạt. Người hiện giờ là thái tử, ngày sau ta trương ra được thiên hạ, ngươi là muốn kế thừa đại thống, trên người há có thể có bất luận cái gì bất kham ngôn luận. Nghe được trương tế thế một phen lời nói. Chương Thừa Tông mới biết được chính mình phụ thân dụng tâm lương. Khổ, đầy mặt cảm kích nói, phụ hoàng, là nhi tử ngu rốt, không có thể minh bạch phụ hoàng khổ tâm. Là vi phụ lúc trước chưa từng hảo hảo dạy dỗ ngươi, ngày sau ngươi đi theo ta một đạo xuất chinh ngày thường ít nói nhiều xem. Thừa Tông, này thiên hà là ta và ngươi mẫu thân tâm nguyện, ngày sau đều phải từ ngươi tới kế thừa. Chương Thừa Tông trong lòng một trận kích động, phụ hoàng yên tâm, nhi tử nhất định sẽ làm phụ hoàng cùng mẫu hậu thất vọng. Nghe được mẫu hậu hai chữ Trương Tế Thế, trong lòng hiện lên mục tiêu phức tạp. Phi Loan hiện giờ lại là đã là hoàng hậu, lại không phải hắn Trương Tế Thế hoàng hậu. Hắn xa xa nhìn Kinh Thành phương hương, trong lòng lập hạ chí nguyện to lớn. Phi Loan ta nhất định tự mình đánh tới Kinh Thành, đem người tiếp trở về. Kinh Thành hoàng cung Trương Tế Thế đại quân đã xuất phát, mục đích là liễu châu cùng kiến châu. Không hổ là Trương Tế Thế xuống tay như thế tinh chuẩn. Thành đế trên mặt lộ ra hơi hơi cười khổ, tuy rằng làm chương tế. Thế tạo phản, nhiễu loạn thiên hạ phong vân, là hắn một tài kế hoạch. Nhưng chân chính tới rồi ngày này, hắn trong lòng vẫn là cảm thấy đau lòng. Ở chính mình hoàng triều giờ phút này đã có một con mãnh hổ, ở bên trong đấu đá lung tung. Một chút cắn rất thuộc về hắn thiên hạ. Hắn sẽ không đắc ý bao lâu. Một khi khác thế gia động lúc sau, hắn đại quân liền sẽ bị cản trở. Tuy rằng thế gia trong tay bệnh lực so nhiều, chính là thế ra đất phong mặt trên dân chúng lại không ít, chỉ cần bọn họ mộ. binh dân chúng cũng có thể cùng trường tế thế một bác. Đến lúc đó bọn họ lưỡng bại câu thương về hạ gia tới chủ trì đại cục, đến ngư ông thủ lợi còn có thể được thiền hạ dân tâm. Ngươi nói đúng. Thành đế cười cười. Bất quá lần này Ninh ra muốn chịu ủy khuất. Chậm cũng không nghĩ tới trường tế thế thế nhưng bỏ được đối Ninh ra xuống tay. Tự đồng, người hiện giờ nhưng còn có nắm chắc khống chế trương tế thế. Ninh Phi Loan cười cười, bệ hạ yên tâm, thần thiếp thực hiểu biết hắn, hắn bản. Tính lương bạc, chỉ có vào hắn trong lòng người mới có thể đến hắn một phen chiêu cô. Nếu không đó là huyết mạch trí thân, trong mắt hắn cũng cùng người qua đường vô dị. Lúc trước vì hoàn toàn được đến trương tế thế tâm, nàng sợ làm nỗ lực nhưng một chút cũng không ít. Tự đồng nói lên cái này, ta nhân thật ra nhớ tới bị hắn đuổi tới hà sáo trương định nam. Còn có hắn vợ kê phu nhân La Thị, hiện giờ hắn đều sinh đế, vị này La Thị còn tại hậu trạch vô danh vô phận. Có thể thấy được tử đồng. Nói đúng, này trường tế thế, quả thật là lương bạc người. Nghe được nơi này, Ninh Phi Loan trong lòng mang theo vài phần đắc ý. Mấy lần nàng rời đi nhiều năm lại như thế nào, trường tế thế trong lòng, chỉ bao dung nàng. Này thiên hạ tôn quý nhất cùng có thực lực hai cái nam nhân, đều ở chính mình trong lòng bàn tay. Thành đế thấy nàng như suy tư gì, rủi tay nắm nàng, trong mắt hiện lên một đạo ám mang, ngươi chính là ở nhớ bọn họ phụ tử. Không, nên Phi Loan bừng tỉnh lại đây, lập tức phủ. quyết ta cùng với bọn họ cái gì đều không phải. Năm đó chẳng qua là vì Hoàng thượng kế hoạch lớn nghiệp lớn, bọn họ chẳng qua là quân cờ thôi. Phi Loan là tạo ị khuất ngươi. Thành đế lúc này đã đã quên tự xưng, mà là lấy người ta tương xứng. Nên Phi Loan nghe được. Trong lòng một ngọt, hướng hắn trên người một dựa vì người, ta làm cái gì đều nguyện ý, chỉ là ta duy nhất thực xin lỗi người, chính là không có vị người sinh hạ một mụn con. Không có con của chúng ta, trong lòng ta luôn là, tiếc nối. Này Trung Quy là nàng trong lòng đau đớn. Nếu không phải lúc trước về cấp trường tế thế sinh cái hài tử, hảo hoàn toàn khống chế hắn, sao lại lại ở sinh sản lúc sau lên đường, bị thương thân mình, cũng sẽ không hiện giờ còn không có sinh hạ hài tử. Hiện giờ hoàng thượng đối nàng toàn tâm toàn ý, nàng lại không cách nào vì hắn sinh hạ con nối dõi, chỉ có thể nhận nuôi tôn thức bên trong hài tử làm thai tử kế thừa đại thống. Thành đế cười nói, ngươi không cần tự trách, ngươi là vì, chậm chịu khổ, chậm tự nhiên sẽ không oán ngươi. Thả hiện giờ thiên hạ đại sự mới là chậm trong lòng quan trọng nhất, con nối dõi việc chẳng qua là việc nhỏ, tôn thức con cháu cũng là ta lý thị con cháu, giống nhau có tư các kế thừa đại thống. Ngày sau chậm đối liệt tổ liệt tông cũng coi như có cái công đạo. Ninh Phi Loan biết hắn đây là khuyên giải an ủi chính mình nói, chỉ cần là cái nam nhân, nơi nào là thật sự không nghĩ muốn hai tử, chỉ là trong lòng rốt cuộc cảm thấy bất đắc dĩ. Nàng, hiện giờ đã đầy 40 tuổi, tuy rằng bảo dưỡng đến hảo, thoạt nhìn mới bất quá 30 xuất đầu, nhưng thân thể của nàng đã già cả. Ngày sau cũng không biết còn có hay không cơ hội có lẽ nàng hẳn là thở lại không chuẩn có thể sinh hà hại tử mặc kệ là nhi tử vẫn là nữ nhi trung quy là chính bọn họ con nối dõi bất quá việc này vẫn là không cần cùng hoàng thượng nói để tránh hắn thất vọng đại nàng thỉnh đến danh y điều trị hảo thân mình có nắm chắc lại nói cho hoàng thượng tin tức tốt này nói đến cùng nàng trong lòng vẫn là cảm thấy không cam lòng nàng vì này phụng hiến cả đời đại đường hoàng chiều cuối cùng không phải từ chính mình quất nhục kế thừa nàng trong lòng thật sự không cam lòng trương định nam đại quân một đường thế như trẻ che trực tiếp tấn công tới rồi liễu châu dư thành chỉ là trương định nam bên này hà sáo quân cũng đã vì tân thành lập đại ninh hoàng triều đánh hạ mấy cây châu thổ địa mãi cho đến liễu châu dư thành trương định nam mới ngừng lại được liệu châu trên tường thành đã đứng đầy thủ thành quân dân tiêu sơn làm tiện phong nhìn mặt trên trán háng nhóm trong lòng thẳng thở dài Này dọc theo đường đi tới, bọn họ đã đánh hạ rất nhiều địa phương, nhưng là bởi vì không có gì quân coi giữ, hơn nữa cũng không giàu có và đông đúc, cho nên đều không có người nào phản kháng. Mà này liễu châu liền không giống nhau, này trận thế nhìn, chính là muốn cùng bọn họ liều mạng tiếp tấu à, này đánh lên tới, đến lúc đó liền thật là giết hại lẫn nhau. hắn chờ Trương Định Nam mệnh lệnh. Trương Định Nam lại xa xa nhìn tường thành không nói lời nào. Một lát sau, mới nói, dựng trại đóng quân. Đại quân tới rồi ngoài thành không đánh giặc, Liễu Châu trên tường thành quân coi giữ nhóm càng thêm tâm hoảng ý loạn. Nếu là trực tiếp khai lặng, đại gia dựa vào một khang nhiệt huyết cũng có thể cấp địch nhân đón đầu một cách. Liễu Châu nhiều quặng thượng, bỏ bê công việc có rất nhiều, những người này sức lực đại, tổ chức lên chính là vẫn luôn quân đội. Thật muốn là đánh lên tới, Liễu Châu cũng là háo đến khởi. Ninh Văn Viễn đứng ở trên tường thành, vuốt dâu rung đùi đắc ý, chính là nhìn không ra tới nay tốt trâu đại quân là muốn làm gì. Vướng ra, chúng ta đây là muốn làm gì à? Tiêu Sơn lúc này cũng là sợ không được đầu óc nói. Hắn đều chuẩn bị tâm lý thật tốt, mặc dù là cùng người một nhà huyết đua, cũng muốn cắn răng tiếng lên. Trương Định Nam còn chưa nói lời nói, Tống Lão trước cười một chút, lôi kéo Tiêu Sơn ra danh trường chỉ vào. Phía trước trên tường thành quân coi giữ. Tiêu tướng quân thị lực cực hảo, nhưng thấy trên tường thành mặt người, thấy được người rất nhiều, hơn nữa nhìn dáng vẻ đều là trải qua việc nặng hảo thủ, người như vậy sức lực đại, sát khí người tới cũng so trong thành dân chúng muốn lợi hại. Tướng quân nhìn nhìn lại, những người này giống người nào? Tiêu Sơn khó hiểu lại xem qua đi, đối diện trên tường thành, những người đó đều ăn mặc phá y, toàn thân đen tuyền, không lớn như là làm việc nhà. Nông, đảo như là thiêu thang, bất quá thiêu thang cũng không cần phải nhiều người như vậy a. hắn linh cơ vừa động, đột nhiên nghĩ đến tới Liễu Châu phía trước, cùng Phùng Trinh cùng nhau thương lượng về Liễu Châu một ít tình huống, là thờ mỏ. Tiêu tướng quân quả nhiên kiến thức rộng rãi, những người này chính là thờ mỏ. Tống lão hiển nhiên đối với Tiêu Sơn có thể như vậy mau phản ứng rất là vừa lòng. Tiêu Sơn lại không rảnh lo đắc ý rào rạc, ngược lại vẽ mặt tức giận, này đó cẩu đồ vật ngày thường không đem này đó thợ mỏ đơn người xem hiện tại đánh giặc lại đem bọn họ kéo đến nơi này đi tìm cái chết thật là xuất sinh không bằng ạc người nói không sai trương định nam cũng từ liều lớn trung ra tới ngẩng đầu nhìn phương xa tường thành này đó thế ra nơi nào đem bá tánh coi như người đối đãi những người này ở bọn họ trong mắt cũng chỉ bất quá là con kiến là ngăn trở đau thương tấm trắng thôi tiêu sơn nhìn những người này trong lòng đột nhiên thấy hụt hẫng nghĩ đến muốn Cùng này đó nghèo khổ bị chịu ức hiếp thợ mọi nhóm chiến đấu, hắn này ngày thường sát mọi giờ thời điểm tâm huyết liền không có. Vướng ra, ta xem bọn họ cũng không phải tự nguyện, bằng không chúng ta làm cho bọn họ phản bội. Tiêu Sơn dẫn theo ý kiến nói. Chính nhi nói qua, bất chiến mà khuất người chi binh mới là thượng mưu. Tiêu Sơn không phải quân sư, ngày thường sẽ không bày mưu tính kế, cũng sẽ không nhúng tay phương diện này sự tình, bất quá lúc này hắn vẫn là nhịn không được nhiều một câu miệng trương định nam cùng tống lão văn ngôn nhìn nhau cười hảo vậy yên người biện pháp người đi chiêu hàng chỉ cần bọn họ phản bội bắt lấy liễu châu thành ta liền thả bọn họ tự do đi còn cho bọn hắn phân đồng ruộng nghe được lời này tiêu sơn ánh mắt sáng lên chạy nhanh gật đầu vương gia yên tâm ta nhất định hảo hảo khuyên bọn họ ta phải đi chuẩn bị chuẩn bị làm các huynh đệ cùng nhau kêu bằng không bọn họ nghe không được đi trương định nam xua tay ý bảo Chờ Trương, Định Nam đi rồi, Tống Lão mới sờ sờ râu, đây là vương ra từ Tốt Châu lần đầu đại chiến, vương ra thế nhưng không đoạt công lao, ngược lại đem cơ hội này nhường cho tiêu tướng quân. Vương ra quả thật là đại lòng dạ, đại khí phách thuộc hạ bội phục. Trương Định Nam nói, giúp thời thắng lợi không tính cái gì, ta yêu cầu chính là có thể một mình đảm đương một phía tướng lãnh. Tiêu sơn năng lực có thừa, chỉ là khuyết thiêu công thành tác chiến cơ hội. Lần này không bằng làm hắn thử xem, cũng, coi như một lần giàn luyện. Ngày sau mới có thể vì ta công phạt thiên hạ. Tiêu tướng quân Vũ Dũng, hiện giờ cũng có thể tùy cơ ứng biến, ngày sau tất nhiên là một viên hộ tướng. Tống lão trong lòng cũng là thập phần xem trọng tiêu sơn tiền đồ. Vượng gia bên người cũng không thiếu có thể tác chiến tướng lãnh. Vũ Dũng như trương thiết ngô, mưu trí như từ kiên, có dũng có mưu cũng có khối người. Bất quá giống tiêu sơn như vậy. Có năng lực, có mưu lực, càng là thầm đến trương định nam tín nhiệm, đã có thể chỉ có hắn một người. Ngày sau nếu là vương ra quả thực có thể ngồi trên cái kia vị trí. Tam công chi vị nhất định có tiêu sơn một thân. Càng miễn bàn sau lưng còn có vị kia mưu trí siêu quần phùng nương tử. Này hai vợ chồng, ngày sau chỉ sợ là hiển hách cực kìa, hai vợ chồng đều như vậy có năng lực, thật đúng là hiếm thấy. Tiêu sơn cũng liền thôi, này phùng nương tử. Cũng không biết kia Phùng ra người lại như thế nào bồi dưỡng ra tới. Phùng Trinh, tình huống nơi này, người đều biết rõ ràng sao. Lúc này Lưu Mẫn Quân xe ngựa cũng vào Tốt Châu Thành, xe ngựa một đường chưa định, trực tiếp tiến vào Hà Sao vương Phủ. Dọc theo đường đi trừ bỏ Phùng Trinh nên đón, thế nhưng không có nửa cái người. Lưu Mẫn Quân tuy rằng không chú trọng này đó vô trương, nhưng cũng biết đây là có người cố ý làm trương định Nam nang Kham. Đều không cần giống. Nàng đều biết người kia là ai, trừ bỏ nàng cái kia ra vẽ thông minh trưởng tị, cũng không có người khác, là cô mới vừa vào phủ, còn không có hơi làm nghĩ tạm, nàng liền hỏi nổi lên nay tốt châu sự tình. Phụng Trinh nhìn hai đứa nhỏ đã ngủ hạ, lại thấy bọn họ so với chính mình rời đi hà sao, thời điểm lớn lên còn muốn cũng may, biết lượng mẫn quân là dùng tâm tư. Hiện giờ tốt châu quân dân chỉ biết có thái tử, không biết có hà sao phương hơn nữa từ trương phu nhân bị nhốt hậu trạch lúc sau lưu mẫn thục liền trở thành nảy hà sáu nữ chủ nhân giống nhau này từ trên xuống dưới nhưng thật ra cho nàng an bài không ít người nói lên cái này Phùng trinh nhưng thật ra cũng muốn cảm khái này đại ra tộc ra tới người rốt cuộc cũng không phải thật sự xuẩn. tuy rằng không biết này lưu mẫn thục như thế nào sẽ bị tiêu diệu diệu tính kế bất quá này lưu mẫn thục xử lý khí nội trạch sự tình cũng coi như là một phen hảo thủ lưu mẫn quân nói. Người có điều không biết, ta này trưởng tỷ lúc trước bị cho rằng đại siêu phê mệnh, ngày sau là phải có tám ngày phú quý người. Này giáo dưỡng thủ đoạn, cũng này đây trong khung thủ đoạn. Tết bồi dưỡng. Thế nhưng còn có người tin tưởng phê mệnh. Phùng Trinh có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác. Tuy rằng trải qua xuyên qua như vậy vô pháp dùng khoa học tới giải thích sự tình, bất quá Phùng Trinh bản nhân vẫn là tin tưởng vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay. Tựa như nàng lúc trước gã cho tiêu sơn thời điểm, một nửa là ở đánh cuộc, một nửa cũng là đối chính mình tự tin. Hiện giờ nhớ tới, chính mình lúc ấy thật đúng là ngấy con mới sinh không sợ cọp. Nếu không phải, gặp được tiêu sơn, mà là gặp được một cái binh lính càng quấy, nàng đã có thể xong đời. Bất quá đối với phê mệnh chuyện như vậy, nàng thật đúng là không tin. liền giống như xem tướng giống nhau, người tướng mạo là đang không ngừng mà biến hóa. Cho nên mỗi một cái thời gian đoạn đến ra kết quả cũng sẽ không giống nhau. Này phê mệnh chẳng lẽ còn có thể tính ra người cả đời? Lưu Mẫn Quân cười khổ nói, ta cũng không tin, nhưng là nhân tâm không phải chúng ta có thể nắm giữ. Bất quá ta cũng cũng không tin tưởng chính mình mệnh là như vậy. Tự nhiên lúc trước vị kia đại sư nói ta hình khắc thân nhân, liền ta thân sinh phụ thân đều sợ hãi rời xa ta. Nhưng ta hiện giờ không phải cũng là sống hảo hảo. Phùng Trinh đến lúc đó nghe nói qua Lưu Mẫn Quân chuyện này. Trong lòng cảm khái này thần côn hại người. Nếu không phải Lưu Mẫn Quân, gặp được Trương Phu Nhân cùng Trương Định Nam như vậy minh bạch người, đời này quá thành bộ dáng gì liền có thể nghĩ. Lưu Mẫn Quân chỉ là tâm tình trầm thắt một. Lát thực mau liền khôi phục tinh thần, cười nói, không đề cập tới này đó. Hiện giờ này Túc Châu còn ở Lưu Mẫn Thục trong tay, chúng ta mới đến, tạm thời điệu thấp hành sự. Tìm một cơ hội, ta muốn gặp mẫu thân đại nhân. Nói đến cùng, này Lưu mẫn Thục lại như thế nào, cũng so ra kém ở chỗ này kinh doanh mấy chục năm chương phu nhân. Phùng Trinh Nhân thật ra duy trì cái này biện pháp, an bài tôi tin đi cấp ngô ma ma truyền tin. Hà sảo xe ngựa còn chưa tới túc Châu Thành, Lưu mẫn Thục phải tin. Tức, rốt cuộc là Hà sao Vương Phi, lại mang theo trường tế thế trưởng tôn lần đầu tiên hội túc Châu, cũng coi như là một chuyện lớn bất quá lưu mẫn thục nghe xong tin tức lúc sau liền ở giường nệm thượng oa liền tới truyền tin người đều không thấy chỉ coi như không biết nàng không phải phong cảnh sao khiến cho nàng hảo hảo xem xem nay túc châu thành là ai thiên hạ lưu mẫn thục trong lòng ngực ôm hai tử nhìn một bên cúi đầu không dám nói lời nào tiêu diệu diệu ngươi tìm một cơ hội đi hà sao vương phủ bái kiến vương phi liền đại biểu bổn cung đi gặp lưu mẫn quân một cái chát phi đã đủ rồi Đời trước cũng bất quá là cái trách phi thôi." Tiêu Diệu Diệu vân vân dạ dạ nói, thiếp thân kia tẩu tử chỉ sợ không chịu gặp mặt. "Nàng dám?" Lưu Mẫn Thục lạnh lùng nói, nhìn Tiêu Diệu Diệu, trên mặt nàng lộ ra một tia cười lạnh, "Lần này cho ngươi đi, bất quá là cho ngươi một cái cơ hội. Lần trước ngươi đem sự tình làm tạp, phung ra người trốn đã trở lại, lần này sự tình nếu là làm, không xong, ta liền phải một lần nữa tuyển cái đắc dụng người. Thái tử phi yên tâm thiết thân chắc chắn không có nhục sứ mình, tiêu diệu diệu kinh sợ đáp lưu mẫn thục cong cong môi đang muốn mượn cơ hội lại gõ gõ nàng miễn cho tiêu ra phu thê tới tốt châu lúc sau này tiêu diệu diệu liền cho rằng chính mình có dựa vào về sau bằng mặt không bằng lòng một cái lão mụ tử đột nhiên đi đến đúng là lưu mẫn thục vú em chỉ thấy này vú em ghé vào nàng bên tai thượng nói vài câu lưu mẫn thục Mày một chọn nàng như thế nào đi Lão nô cũng không rõ ràng lắm, bất quá này lang chắc phi từ hộ đuối này, hà sao vượng phi rất có phê bình kiến đáo, đi thời điểm cũng là hùng hổ. Thì ra là thế. Xem ra này lưu mẫn quân cũng đắc tội không ít người. Một khi đã như vậy, vậy làm các nàng chính mình đi đấu. Bổn cung lần này nhưng thật ra hảo hảo xem xem, này lưu mẫn quân như thế nào giải quyết này khốn cục. Lại đối với tiêu diệu diệu nói, đã có người thế ngươi đi, ngươi liền không cần phải đi đã nhiều ngày thành thành thật thật ở người kia tùy hỷ viên đợi không có bổn công phân phó không cho phép ra môn thấy bất luận kẻ nào là tiêu diệu dịu hơi hơi cúi đầu ánh mắt lộ ra mãnh liệt hần ý liên dần y lan đến hà sáo vương phủ cửa thời điểm phùng chinh cùng lưu mẫn quân đang ở cùng xem xét này hà sáo vương phủ nội vụ chứng mục nghe được thái tử bên người lan chất phi tới lưu mẫn quân có chút khó hiểu đây là người nào Phùng Trinh nhíu mày nói là Liên Sơn Y Lan, cát, người phía trước cũng lại gặp qua, còn nhớ rõ nàng. Lưu Mẫn Quân nhất thời thật đúng là không nhớ tới người này, trong đầu cẩn thận hồi tưởng một chút, mới nhớ tới này Liên Sơn Y Lan là người phương nào. Trên mặt thần sách có chút quái dị, nàng hiện giờ thế nhưng thành thái tử chắc phỉ. Đúng vậy, không chỉ như vậy, lại còn có pha chịu sủng ái. Phùng Trinh cũng có chút không biết này chương thừa tông khẩu vị. Trâm chốc lát thích tiêu diệu diệu loại này nhũ nhược đơn thuần, trâm chốc lát lại. Thích lưu mẫn thục như vậy cao môn quý nữ, chuyển cái thân, lại có thể cùng liên sơn y lan như vậy dị tộc nữ tử thân thiết nóng bỏng. Hơn nữa hắn này mấy người phụ nhân đều không phải an phận chủ nhân. Này nếu là làm chương thừa tông làm hoàng đế, những người này cầm giữ hậu cung, này thiên hà còn không được lộn xộn. Người đều tới cửa tới, nếu là không thấy, đảo còn làm người cho rằng ta không hiểu quy củ. Như vậy, làm người thỉnh đến thiện thính. Vương Phi nương nương thật lớn cái giá, làm. Người ở chỗ này đợi lâu như vậy mới đến, chẳng lẽ đây là hà sao vương phủ đối thái tự phủ thái độ. Liên Sơn Y làng quái thanh quái khí nói. Lưu Mẫn Quân cùng Phùng Trinh liếc nhau, đều thần sắc mặt danh cười cười. Lưu Mẫn Quân làm bọn hạ nhân một lần nữa thường trả bánh, lại phẫn phó đều rời đi, bất luận kẻ nào không chuẩn tới gần nơi này, chỉ để lại Phùng Trinh cùng tô tinh ở một bên. Chính mình ngồi ở chủ vị thường nói, lang chắc phi nói đùa, lang chắc phi nếu là trước tiên làm người tới nói, một tiếng ta tự nhiên sẽ chuẩn bị tốt tất cả đón khách lệ tiết. Bất quá giống hôm nay như vậy đột nhiên tới cửa tình huống, ta cũng là lần đầu gặp gỡ, thật sự không biết như thế nào phản ứng. Ở tắt, lang chắc phi này đại biểu thái tử nói cũng đừng làm cho người nghe xong đi, ta có thể đại biểu nhà của chúng ta vương gia, lang chắc phi nhưng đại biểu không được thái tử. Liên Sơn Y Lan vốn định cấp Lưu Mẫn Quân một cái rao ai phủ đầu, lại không nghĩ rằng bị đối phương để nói không ra lời. Nạn, sát thật chỉ là Trương Thừa Tông thiếp, không thể đại biểu Trương Thừa Tông. Mà Lưu Mẫn Quân, nạn là Trương Định Nam Thế Tử. Nghĩ đến nay, Liên Sơn Y Lan trong lòng liền gan ghét dữ dội. Nếu không phải Lưu Mẫn Quân xuất hiện, có lẽ cùng Trương Định Nam ở bên nhau chính là nạn. Trở thành trương thừa tông chắc phi lúc sau, nàng mới hiểu biết đến đại đường này đó dòng rõ chi thấy. Này đó nhà cao cửa rộng con cháu, đều tưởng hảo cưới một cái cao môn quý nữ làm thê tử. Lúc trước nàng bại bởi, Lưu mẫn Quân cũng bất quá là nàng dị tộc người thân phận, không phải đại đường quý nữ thôi. Lưu mẫn Quân cũng cũng không cần đắc ý, ta biết ngươi cùng ngươi cái kia thái tử phi tỷ tỷ quan hệ nhưng không tốt. Lần trước tiêu ra người sự tình, ta tuy rằng không tham dự. Thái tử lại cũng không gạt ta, Liên Sơn Y Lan cười lạnh nói. Lưu Mẫn Quân thấy nàng nói trắng ra, trên mặt tươi cười cũng phai nhạt xuống dưới, phải không, theo ta được biết, hiện giờ thái tử trong phủ, chỉ có người một. Người một cây chẳng chống vững nhà, bên ngoài vô gia tộc chống đỡ, ở bên trong không người cùng nhau trông coi. Liên Sơn Y Lan đôi mắt trừng, hung hăng cắn môi, trong mắt mang theo vài phần không cam lòng. Hôm nay nàng lại đây, cũng xác thật có vài phần muốn làm lưu mẫn quân nàng kham, nhưng là chính yếu mục đích, vẫn là tìm một cái minh hữu. Ở Tốt Châu sinh hoạt lâu như vậy, nàng hiện giờ cũng không phải là lúc trước cái kia không có gì, cũng đều không hiểu dân tộc Khương Công Chúa. Lúc trước, một hội đại chiến, mang nhân nói không được liền không được, nàng công A-3 chuẩn bị đầu nhập vào đại vương kế hoạch cũng thất bại. Nàng chính không biết như thế nào cho phải thời điểm, trong bụng thế nhưng có hai tử. Hơn nữa ấn lão vui y cách nói, nàng này trong bụng rất có khả năng là con trai. Trường Tế thế hiện giờ đã tự lập vì vương. trương Thừa Tông không hề chỉ là cái thiếu tướng quân, mà là cái này tân vương chiều thái tử, nàng cũng nứt lên thì thuyền lên trở thành thái tử chắc phị thân. Phận xưa đâu bằng nay. Này trong bụng hài tử tự nhiên cũng càng thêm quý giá. Hiện tại trương Thừa Tông bên người, trừ bỏ tiêu diệu diệu cái kỹ tiền nhân sinh nhi tử. Ngay cả thái tử phi cũng chưa có thể sinh hạ hà hài tử tới. Chỉ cần nàng hài tử sinh ra, dựa theo trung nguyên nhân cách làm, con trai của nàng cũng có khả năng trở thành thái tử. Về sau nàng cũng có thể trở thành trung nguyên nhân hoàng thái hậu, khắp thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân. Mặc kệ là vì chính mình, vẫn là vì hài tử, nàng đều phải tranh rốt cuộc. Chỉ là này thái tử phi thế nhân cùng tiêu diệu diệu hợp tác rồi. Mặt khác nữ tử thân phận quá thấp, ở trong phủ không có gì căng cơ, Liên Sơn Y Lan biết chính mình cùng bọn họ đấu cũng đấu không lại, trong lòng chính buồn bực đau, này Lương Mẫn Quân liền tới rồi tốt châu. Liên Sơn Y Lan cũng không nghĩ tới, chính mình đã từng hận nhất, ghét nhất nữ nhân, thế nhưng có một ngày sẽ trở thành chính mình duy nhất hy vọng. Nhìn Liên Sơn Y Lan bộ dáng, Phùng Trinh liền biết, chính mình vừa mới cùng Lương Mẫn Quân cùng nhau cộng lại sự tình có mặt mày. Lưu Mẫn Quân công môi nhìn về phía phùng chinh, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Lưu Mẫn Quân nghiêm túc nói, làng chất vì nếu là tới cùng ta khó xử, ta đã có thể muốn cho người tiễn khách. Hà sao vương phủ tuy rằng so ra kém thái Tử phủ, nhưng cũng không phải tùy ý người đắn đo. Nàng vẽ mặt phẫn sắc, có vẻ đối liên sơn y lan không hề hảo cảm. Nghe thấy Lưu Mẫn Quân như vậy thần sắc liên sơn y lan trong. Lòng cả kinh, âm thầm hối hận phía trước quá xúc động. Không nên nhìn không được liền đối này lưu mẫn quân ác ngữ tương hướng. Xem liên sơn y lan trên mặt có chút sẽ thực, Phùng Trinh chạy nhanh nói, vương phi, ta nhìn lăng chất phi chỉ là có chút không hiểu trung nguyên lễ nghi, đảo không phải như vậy không biết nặng nhẹ người. Vừa mới lăng chất phi không phải cố ý. Liên sơn y lan không nghĩ tới Phùng Trinh thế nhưng sẽ giúp chính mình tìm giấy bậc thang, không được tự nhiên gật gật đầu là, ta, ta chỉ là bởi vì thái tử phi sự tình, trong lòng tức giận thôi. Lưu Mẫn Quân hít hiếp mắt, Thái tử Phi. Liên Sơn Y Lan thấy nàng có hứng thú, mượn cơ hội nói, Thái tử Phi nhà mẹ đã hiện giờ đã đều vào này Tô Châu thành lập, Hoàng thượng cùng Thái tử đều thập phần coi trọng. Vương Phi, Thái tử Phi cùng ngươi tuy rằng đều là lưu ra nữ nhi, bất quá ngươi cùng Thái tử Phi quan hệ ta cũng rõ ràng. Vương Phi chẳng lẽ liền không lo lắng, ngày sau Thái tử Phi thật sự thành Hoàng hậu, sẽ đối. Vương ra cùng Vương Phi bất lợi sao? Nàng lại nhìn về phía phụng chinh, còn có tiêu chắc phi, hiện giờ nàng cũng dựa vào thái tử phi bên kia, trở thành thái tử phi nanh vuốt. Tiêu chắc phi vì ít lợi, chính là liền tiêu phu nhân đều có thể tính kế, tiêu phu nhân chẳng lẽ không lo lắng ngày sau nhiều một vị cường đại địch nhân. Chúng ta thảo nguyên người có một câu, giết chết mỗi một con giả thú ô tệ, nếu không chúng ta liền sẽ bị sau khi lớn lên giả thú giết chết. Bọn họ hiện tại chính là. Sắp lớn lên giả thú, về sau nói không chừng liền sẽ cắn các ngươi một ngụm. Khi đó, các ngươi chính là đợi làm thịt sơn dương. Nghe được liên sơn y lang này phiên mang theo đe dọa ngôn luận, Phùng Trinh trong lòng ám đạo này thảo nguyên người ta nói lời nói cũng rất thật sự, tuy rằng nghe thẳng thắng bạch, bất quá cũng xác thật có vài phần đạo lý. Đây cũng là phía trước nàng cùng lưu mẫn quân thương lượng, lợi dụng liên sơn y lang lần này tìm tới môn tới, có lẽ có thể được đến một vị minh hữu. Mặc kệ vị này minh hữu mặt sao có hay không dùng, dù sao chỉ cần này trương thừa tông nội trạch bất an, vậy được rồi. Xem lưu mẫn quân không nói chuyện, Phùng Trinh lộ ra khó hiểu thần sắc, lời tuy nhiên như thế, bất quá nói đến cùng, này thái tử phi cùng tiêu chắc phi cùng chúng ta vẫn là quan hệ họ hàng, ngược lại là lan chắc phi ngươi phía trước những cái đó ân oán không đề cập tới cũng thế, chúng ta chi gian nhưng cái gì quan hệ đều không có, chính là ta có thể tin tưởng người, người cũng... Đến lấy ra một ít làm vương phi tin tưởng ngươi lý do. Nói xong, nàng thật cẩn thận nhìn mắt Lưu Mẫn Quân. Liên Dần Y Lan cắn chặt răng, trong lòng hận đến ngứa răng, trên mặt lại vẫn làm mang theo vài phần không cam lòng nói, các ngươi tưởng như thế nào. Lưu Mẫn Quân trên mặt thần sắc lúc này mới thả lỏng vài phần, cái này liền xem ngươi có thể làm được tình trạng gì, ta lợi thế ngươi rõ ràng, ngươi lợi thế, ta còn mơ hồ, ngươi nếu là không có đủ lý do làm ta tin phục, ta tự nhiên cũng sẽ. Không mạo hiểm cùng người hợp tác rồi. Liên Sơn Y Lan nhìn nàng này mang theo vài phần cao ngạo bộ dáng, trong lòng càng là khí đến không được, trong lòng âm thầm thề, một ngày nào đó, nàng nhất định phải làm lưu mẫn quân nhận hết nhất tàn khốc hình phạt. Ta có một phần danh sách, là thái tử phi xếp vào ở Tốt Châu một ít quan trọng tướng lãnh trong phủ người, tuy rằng hoàn chỉnh, bất quá cũng nên có chút tác dụng. Nghe được Liên Sơn Y Lan trong miệng này phân danh sách, lưu mẫn quân cùng. Phùng Trinh đều lộ ra một tia kinh ngạc. Gần nhất là không nghĩ tới này lên sườn Y Lan thủ đoạn cũng không nhỏ, thế nhưng còn có thể bắt được như vậy quan trọng đồ vật. Bất quá càng làm bọn hắn giật mình chính là, này Lương mẫn thục, thế nhưng đều đem người cấp xếp vào đến Tốt Châu này đó tướng lãnh trong phủ. Chẳng phải là nói, ngày sau Tốt Châu một có gió thổi cỏ lây, nàng đều có thể dễ như trở bàn tay đã biết. Không nghĩ tới a, các nàng nhân thật ra còn xem nhẹ Lương mẫn thục năng lực. Còn tưởng. Răng nàng chẳng qua là lưu ra bồi dưỡng ra tới dàn hoa thôi, không nghĩ tới nàng này khống chế người thủ đoạn cũng không ít đâu. Lúc này Phùng Trinh tự nhiên không biết lưu mẫn thuộc này nhắc chiêu, đúng là từ ở cảnh trong mơ tay nàng đi học đến. Ở cảnh trong mơ, Phùng Trinh vì có vài vị tướng lãnh liên hợp lại buộc tội trương định nam, có tâm làm phản, lúc ấy Phùng Trinh lại lấy ra này vài vị tướng lãnh trung gian kiếm lời túi tiền riêng, kết bè kết cánh chứng cứ. Mà này đó chứng cứ đều là từ. Bọn họ nội trạch trung được đến. Bất quá Lưu Mẫn Thục cũng bất quá là học gia Long, rốt cuộc nàng đến chết đều chỉ cho rằng Phùng Trinh là phải một ít người ở nhân ra trong vũ làm kẻ chỉ điểm tuyến, mà trên thực tế, Phùng Trinh đã thành lập một bộ hoàn thiện tình báo hệ thống. Mặc kệ như thế nào, lúc này Phùng Trinh là bị Lưu Mẫn Thục này thủ đoạn khiến cho cảnh giác. Lúc trước Lưu tại Tốt Châu, nàng thật đúng là không lo lắng. Rốt cuộc nàng cùng Lưu Mẫn Quân cũng có nắm chắc hơn nửa chương. Phu nhân kinh doanh tự nhiên không cần quá mức lo lắng sẽ thua ở Lưu Mẫn Quân, cái này giàn hoa trên tay. Hiện giờ mới tính bừng tỉnh, mặc kệ đối phương biểu hiện nhiều bao cỏ, ai cũng không thể khẳng định đối phương khi nào liền làm ra một kiện kinh thiên động địa sự tình, tới. Nàng đối với Lưu Mẫn Quân gật gật đầu, ý tứ là chính mình cảm thấy cái này lợi thế đã thích hợp. Lưu Mẫn Quân biết chính mình tại đây phương diện vẫn là không bằng phùng chinh, cho nên biết nghe lời phải trên mặt thần sách vừa chuyển, mang theo vài phần vừa lòng ý cười, tên này đơn với ta mà nói cũng không lắm quan trọng, rốt cuộc ngày sau này thiên hạ chính là thái tử, thái tử phi ở tướng lãnh trong vụ xếp vào nhân mã, kia cũng là chính bọn họ sự tình, gây trở ngại không đến ta. Liên Sơn Y lắng nghe vậy, trên mặt mang theo vài phần mất mát. Lúc này, Lưu Mẫn Quân chuyện vừa chuyển, cười nói, bất quá ngươi có thể bắt được này phân danh sắc, nghĩ đến cũng là có chút thủ đoạn. Ngày sau nói không chừng là có. Thế cho nhau cùng nhau trông coi. Liên sơn y lan nghi hoặc nói, người đáp ứng rồi, cùng ta hợp tác, cùng nhau đối phó thái tử phi cùng tiêu chắc phi. Lưu mẫn quân cười nói, tự nhiên như thế, bất quá bên ngoài thượng, chúng ta vẫn là bảo trì khoảng cách, tốt nhất làm người cho rằng chúng ta chi gian thù sâu như biển. Phùng Trinh cũng nói, đây là tốt nhất. Liên sơn y lan trong lòng vốn có chút không muốn, rốt cuộc nặng cũng hay làm lưu mẫn thuật nhìn xem chính mình điểm mấu chốt. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng hiện tại nàng cũng không phải là lúc trước cái kia nàng hiện tại nàng muốn chính là kết quả phải cho chính mình hai tử tranh thiên hạ tôn quý nhất vị trí há có thể bởi vì này đó chuyện nhỏ liền ảnh hưởng chính mình ngày sau tiền đồ hơn nữa bảo mật cũng hảo ngày sau mới có thể xuất kỳ bất ý đánh ốp hảo liên sơn y lan khí vội vàng tới đi thời điểm lại ở hà sao vương phủ đại náo một hồi làm bên ngoài người nhìn thật lớn một hồi náo nhiệt vương phủ những người Khác không biết trong đó đến tột cùng, sôi nổi khởi nghiến răng nghiến lợi. Đầu tiên là Vương phi tới không người nghênh đón, tiếp theo chính là bị người đánh tới Vương phủ tới. Nay Túc Châu quả thực là khinh người quá đáng. Hừ, chờ, chờ chúng ta Hà Sáo đại quân đã trở lại, có các người đẹp. Hà Sáo Vương phủ bọn hạ nhân sôi nổi nghẹn một hơi. Phùng Trinh cùng Lưu Mẫn quân tất không có bận tâm trong phủ những người này tâm tư. Liên Sơn Y Lan cấp này phân danh sách tuy rằng bọn họ bẩn cợt không, đáng một đồng, bất quá trong đó giá trị bao lớn, vậy mỗi người một ý, Liên Sơn Y Lan ở Hà Sao Vương Phủ đại náo tin tức, thực mau liền truyền ra đi. Việc này hoặc nhiều hoặc ít đối với Thái tử Phủ danh dự có chút ảnh hưởng. Một ít người thậm chí phỏng đoán này Lan chấp Phi có phải hay không đại biểu Thái tử, đối Hà Sao Vương Phủ thái độ. Rốt cuộc phía trước Hà Sao Vương Phi vào thành thời điểm. Thái tử phi thế nhưng không an bài một người tiến đến ngành đón, vừa thế chính là cố ý làm hà sao. Vương phi bị hạ mặt mũi. Như vậy công nhiên làm đối phương nang kham, có thể thấy được thái tử cùng hà sao vương phủ chi gian có bao nhiêu đại ngăn cách. Dân chúng không biết thái tử cùng hà sao vương phủ có cái gì ân oán. Trên thực tế, bọn họ đối với hà sao vẫn ấn tượng cũng rất ít. Ngày thường nghe nhiều nhất ngược lại là thái tử trương thừa tông anh dũng sự tích. Đánh bao nhiêu lần trượng, giết nhiều ít mọi vợ. Trong lòng đối vị này thái tử Điện Hạ vẫn là thực tôn sùng. Bất quá hôm nay Lan, chắc phi tiểu thiếp ở Hà Sảo vương phủ bên này náo loạn một hồi, cũng làm dân chúng cảm thấy thái tử, đối chính mình cái này huynh đệ có phải hay không quá khắc nghiệt. Còn làm hắn tiểu lão bà đi huynh đệ trong nhà nháo. Đây là ở dân chúng trong nhà, kia cũng là tuyệt đối không có khả năng cho phép sự tình. Như vậy tức phụ, đã sớm hẳn là hưu. Tuy rằng này đó tóc hối của dân chúng ý tưởng đối với này, đó hình thức cách cục không có gì đại ảnh hưởng, bất quá đối với Phùng Trinh tới nói, lại là cái, hảo dấu hiệu. Dựng tâm nhân dùng, đây chính là thiên cổ bất biến thủ thắng chi đạo a. xem ra nại trương thừa tòng ở tốt châu quân dân trong lòng, địa vị cũng không phải chính hắn cho rằng như vậy củng cố a. Phùng Trinh nghiên cứu trong tay danh sách, phát hiện tên này đơn thường bị lưu mẫn thục an bài ở này đó trong phủ người tất cả đều là một ít tiểu thiếp cùng nha hoàng quả thật là hạo thủ đoạn nữ nhân gối đầu phong có đôi khi chính là có thể tả hữu một người nam nhân quyết định nếu thật là làm lưu mẫn tục như vậy kinh doanh đi xuống ngày sau này chính xác tốt châu quân chẳng phải là đều bị nạn cấp khống chế thả phồn chinh trong lòng còn có chút lo lắng hiện giờ tốt châu ý ở thiên hạ đúng là mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng thời điểm Mặc dù Trương Thừa Tông cùng Trương Định Nam chỉ gian tranh quyền đoạt lợi, nhưng là cũng sẽ không tiêu hao bên trong lực lượng, mà lưu mẫn thuật luyện bất đồng. Nàng hướng này đó tướng lãnh trong phủ tắc nhiều như vậy Mỹ, nhân này đó nguyên bản liền ăn nhiều khổ các tương sĩ nơi nào địch nổi này ôn nhu hương. Đến lúc đó khó tránh khỏi hậu trạch không yên. Cứ thế mãi, tức Châu đã có thể muốn làm cho trướng khí mù mịt còn không có được thiên hạ đâu, những người này đã bị mê tâm trí, ngày sau còn như thế nào đánh thiên hạ. Nếu đứng ở này trên thuyền, phụng Trinh liền tuyệt đối không thể đủ cho phép này thuyền có lật thuyền khả năng. Nàng đem việc này lợi và hại cùng Lưu Mẫn quân tinh tế phân tích một phản. Lưu Mẫn Quân nói, người nói rất đúng, những người này mặc kệ là thái tử người, vẫn là vương ra người, tóm lại đều là trương thị tướng lãnh. Há có thể hủy ở Lưu Mẫn tục trong tay. Ta cái này trưởng tị, làm việc quả thật là quá không trải qua đại não, giả vẽ thông minh. Đường đường thái tử phi, không tư vì Tốt Châu tích tụ lực lượng, ngược lại còn làm ra như vậy có tổn hại Tốt Châu sự tình, quả thật là quá lệnh người thất vọng rồi. Phùng Trinh trong lòng âm thầm cảm khái, này từ mặt khác một phương, diễn lại làm sao không phải biểu lộ, này đó thế ra đại tộc quả thật là xuống dốc, một thế hệ không bằng một thế hệ. Năm đó lưu ra đạo lý thiên hạ, lưu thị nhất tộc thanh cao tào nhã, hiện giờ ra lưu nhị ra người như vậy không nói. Này nghe nói là lao lực tâm tư, khuyên tẩn toàn tộc chi lực bồi dưỡng ra tới cái này lưu ra đích trưởng nữ, cũng là như thế này ếp ngồi đáy diễn, hành sự tác phong không chỗ không tranh chua, tiểu nhân chi tâm. Ngược lại là lưu mẫn quân cái này bị nuôi thả, ngược lại còn vẫn duy trì một viên sách tử chi tâm, làm người hành sự cũng lộ ra thư hương nhà đại khí khéo léo. Rốt cuộc bận tâm lưu mẫn quân mặt mũi, phụng Trinh cũng bất quá là trong lòng ngẫm lại, cũng là chưa nói ra tới. Lưu Mẫn Quân không nhận thấy được nàng như đi vào cõi thần tiên, hỏi, Phùng Tỷ Tỷ, người nói này nên làm thế nào cho phải, nếu là nói thẳng ra tới, ta lo lắng không người tin tưởng, thả rút dây động rừng. Nhưng lại không thể mặc kệ, chỉ tiếp vương ra ở bên ngoài, bằng. Không những việc này cùng vương ra nói, hắn tất nhiên có thể có cái biện pháp. Việc này tại nội trạch, đó là vương ra, chỉ sợ cũng không có phương tiện nhúng tay. Tổng không thể đi qua hỏi nhân ra tiểu thiếp đi. Khi như thế nào cho phải, Lưu Mẫn Quân nói, hiện giờ nàng sơ tới Tốt Châu, còn không có định ra tới đâu, đã bị nàng biết như vậy một cặp sự tình, trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối. Việc này quan trọng đại, Phùng Trinh tự nhiên cũng không thể không suy xét Chu toàn. Chúng ta còn có thời gian đâu, trừ cứ việc này biến, xem vị kia Thái Tử Phi còn có cái gì động tác, chúng ta cũng chỉ quảng nhìn chầm chầm là được. Bất quá chúng ta cũng có thể an bài điểm người đi vào, nhìn chầm chầm những người này hà sáu nguyên bản liền ở rất nhiều địa phương an bài nhãn tuyến lúc trước trương định nam cũng đưa ra quá có thể thành lập tương quan quản lý cơ cấu chuyên môn quản lý này đó nhãn tuyến việc này cũng là từ phùng chinh đi xử lý bất quá lúc trước những người đó đều là ở kinh thành hơn nữa mục tiêu đều là nhìn chằm chằm thế gia cùng hoàng thất nhưng thật ra không giống lưu mẫn thục như vậy đối với người một nhà xuống tay hiện giờ lưu mẫn thục tới như vậy một tay Phùng Chinh trong lòng cũng có chú ý tưởng. Tục ngữ nói bọn ngựa bắt ve chim sẽ núp sau. nếu Lưu Mẫn Thục an bài bọn ngựa, nàng sao không lại an bài một con hoàng tử? Ở thích hợp thời cơ, có lẽ có thể khởi đến không tưởng được hiệu quả. Thái tử trong phủ, Lưu Mẫn Thục chính nhấp bên. miệng cười, biến nghe hạ nhân bẩm báo. Nói lên liên sơn y lan ở hà sao vương phủ nháo tối bụi, Lưu Mẫn quân khí liền môn cũng không dám ra, nàng trong lòng liền càng cao hứng. Hà sao vương phi lại như thế nào, hiện giờ còn không phải bị một cái thái tử chắc phi cấp đè nặng không dám ngẩng đầu. Mặc kệ là ở Lưu Ra, vẫn là ở Trương Gia, Lưu Mẫn quân đời này đều không phải là nàng đối thủ. Đối với lần này sự tình, Lưu Mẫn thục thực vừa lòng, ban thưởng trong phòng hạ nhân. Mọi người tự nhiên lại, là một vẻ ngàn ân vạn tạ, nói thảo hỷ nói. Lưu Mẫn thục vui vô cùng. Bọn người tông cổ ra, lại có người tích báo, nói sự Lưu gia lão phu nhân tới nghe được là chính mình mẫu thân tới lưu mẫn thục rất là cao hứng chạy nhanh làm người thỉnh tiến vào lại bên người người đi chuẩn bị mới mẹ trà bánh mẫu thân tống thị vừa vào cửa lưu mẫn thục liền tự mình đón lại đây tống thị thấy nàng như vậy cao hứng cũng cười nói chuyện gì như vậy cao hứng cũng nói đến làm ta cùng nhặt nhặt tự nhiên là có chuyện tốt lưu mẫn thục lôi kéo nàng cùng nhau ngồi ở giường nệm thượng trung gian cách cái giường bàn Lưu Mẫn Thục cười đem hôm nay sự tình cùng Tống Thị nói một phen. Tống Thị vừa nghe, nói, ngươi nhân thật gia thông minh, để cho người khác làm dao nhỏ. Việc này ngươi làm rất đúng, cũng không thể từ chính ngươi đi, nếu không làm người ta nói chúng ta lưu ra gia phong bất chính. Khi Mẫn Quân rốt cuộc cũng là ngươi muội tử, việc này mặt trên, chúng ta nhưng đến chiếm lý nhi. Lưu Mẫn Thục cười nói, nương, ngươi cứ yên tâm đi, lòng ta minh bạch đâu. Ta tự nhiên là sẽ không làm cái này chim đầu đàn. Ở cảnh trong mơ, nàng chính là tính tình quá quật, mọi chuyện đều tranh ở phía trước, lúc này mới ăn không ít mệt. Hiện giờ nàng đều quý vì thái tử phi, bên người có thể lợi dụng người có rất nhiều, không đáng chính mình tự mình đi. Tống thì chỉ cảm thấy nữ nhi càng thêm hiểu chuyện, trong lòng rất là vui mừng, lại cùng nàng nói lên lưu nhị ra ra sự tình. Phía trước, lưu mẫn Thục không nghĩ làm lưu mẫn quân quá nhẹ nhàng cho nên làm tống thì xúi dục lưu nhị phu nhân bên kia đi hà sáo vương vũ nhiều đi tìm lưu mẫn quân phiền toái việc này lưu nhị phu nhân tự nhiên thập phần nguyện ý nàng vốn là không lớn thích lưu mẫn quân lần trước ở hà sáo cũng ăn mệt hiện tại không cần phải cầu người cho nên cũng nghĩ ra khẩu khí bất quá nàng lại nhân cơ hội cùng tống thì nói lên một việc tống thì vì việc này cũng khó xử hai ngày cũng là suy nghĩ cặn kẽ lúc sáu mới đến tìm được lưu mẫn thục nói chuyện này tình tuy rằng nàng nói không được tốt nghe, lại cũng là như vậy một chuyện. người hiện giờ thân mình vẫn luôn không có động tĩnh. tuy rằng đã ôm một cái hài tử tại bên người, nhưng đứa nhỏ này rốt cuộc cùng ngươi không có huyết thống quan hệ, trong thân thể không có ta lưu ra huyết mạch, ngày sau chính là nâng đỡ hắn ngồi trên cái kia vị trí, hắn cũng sẽ không cho chúng ta lưu ra nhiều ít thể diện. nếu là làm người nhị thẩm nói như vậy, lãng. Mẫn Lan và thái Tử phủ, cấp thái tự sinh hạ một mụn con, ngày sau vẫn là tự ngươi dưỡng, kia cũng cùng ngươi thân sinh sớp xỉ. Việc này, tống thì cùng nhà mình phu quân đã là thương lượng cả đêm, đều cảm thấy việc này rất là hợp lý. Bọn họ như vậy trăm cái ngàn đắng, tình nguyện rời đi kinh thành phùng hoa nơi, chạy nơi này tới tì nạn, vì còn không phải là một canh bạc khổng lồ sao. Nếu là ngày sau ngồi trên cái kia vị trí nhân thân thể không có lưu ra huyết mạch, này chẳng phải là cho người. Khác làm áo cưới. Việc này mặc dù trường bình hậu chính mình cũng là không đồng ý. Ở trong lòng hắn, nữ nhi chính là vì gia tộc vinh quang mới gả cho trương ra. Nếu là nữ nhi không có làm được điểm này, liền không xứng làm lô ra nữ nhi. Xin không ra hại tử, vậy lại đưa một cái đi vào. Dù sao trước kia mặt khác thế gia đại tộc cũng không thiếu làm loài chuyện này. Đó là đương kim hoàng hậu nương nương, kia cũng là ninh ra từ trương tế thế bên người cấp lộng tới hoàng cung đi. Nhân ra liền, chuyện như vậy đều làm được ra tới, bọn họ cấp con dễ bên người lại đưa cái nữ nhi, như thế nào liền đưa đến không được. tỷ muội cùng thờm một chồng, kêu cũng là Nga hoàng nữ anh không có việc gì. Tống thì tự giác thật vẫn có đạo lý, nhưng là luôn mẫn thuộc nghe lại khí huyết dâng lên. Đứng ở nặng lập trường mặt trên, nặng nghe ra tới, đây là gia tộc muốn vứt bỏ nàng một lần nữa tuyển khác lưu ra nữ tới thế thân nàng vị trí. Ta không đồng ý, nương, các ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Nếu là Mẫn Lan vào trong phủ, ngày sau ta còn dư lại cái gì? Nàng nếu là sinh nhi tử, lưu ra là duy trì nàng, vẫn là duy trì ta. Lưu Mẫn Thục cảm thấy chính mình nhưng không như vậy ngốc, loại chuyện này nàng cũng không hiếm thấy. Này đại đường trong hoàng cung, nhưng đã xảy ra không ít chuyện như vậy. Đưa vào đi hoàng hậu sinh không ra hài tử, lại tìm cái ra tộc nữ tử đi vào cho nàng sinh hài tử. Kết quả hài tử sinh ra, phi tử hoạch sủng, hoàng hậu ngược lại bị vắng vẻ, cuối cùng cạn là thay thế. Nàng cũng sẽ không để cho người khác như vậy tính kế chính mình, liền tính là lưu ra người cũng giống nhau. Đã trải qua cảnh trong mơ lúc sau, nàng càng tế chân ái chính mình hết thảy. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi nàng đồ vật. Tống thì thấy nàng như vậy kích động, khuyên nhủ chính là người này vẫn luôn không tin tức, chẳng lẽ ngày sau thật muốn thấy người khác dưỡng hài tử. Ai nói ta sinh không ra, ta sẽ sinh ra tới, một ngày nào đó sẽ sinh ra tới. Vậy ngươi tìm đại phu xem qua. Không, hiện giờ nữ nhi rốt cuộc là thái tử phi, tống thì cũng không hảo lại bức nóng nảy, chạy nhanh rời đi đề tài, chuẩn bị trở về lại thương lượng một phen. Lưu Mẫn Thục nhéo khăn tay nói, không, ta lo lắng quả thực có chuyện gì, không dám tìm này trong vũ đại phu. Bên ngoài ta lại không tin được, ở cảnh trong mơ nàng liền vẫn luôn không hài tử. Cho nên nàng trong lòng cũng có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không thân thể thật sự có vấn đề. Nếu thật là như vậy, nàng liền càng. Không thể có thể làm người biết chuyện này. Nếu là làm người biết nàng không thể sinh hài tử, nàng đều có thể dự kiến chính mình ngày sau tình trạng, khẳng định so ở ở cảnh trong mơ còn muốn thảm. Mẹ con hai người đang ở âm thầm ưu sầu, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một trận chuyên trống tiếng hoang hô. Lưu mẫn thục nhíu mày, đang muốn quát lớn. Chỉ thấy bên người một cái tẩm phúc lão mụ tử đi đến, thai tử Phi, vừa mới bên ngoài truyền tin mừng, nói là Liễu Châu bắt lấy. Đại quân đại hoạch, toàn thắng, hiện giờ chúng ta tốt trâu lại nhiều không ít địa phương đâu. Lưu Mẫn Thục nghĩ nghĩ, đột nhiên nhíu mày. Này Liễu Châu không phải Trương Định Nam đi tấn công sao, lại là như vậy liền đánh hà tới trương định nam không đánh mà thắng liền bắt lấy liễu châu hơn nữa vào thành ngày đó liễu châu dân trúng đều đường hẻm hoang nghênh mấy tin tức này ở tốt châu trong thành tuyết rơi giống nhau phiêu tán khai truyền ồn ào huyên náo tấn công liễu châu có thể nói là cái này tân thành lập đại ninh hoàng triều tranh bá thiên hạ trận chiến đầu tiên tuy rằng không thể xưng lại là cái gì đại chiến nhưng là có thể gỡ xuống một cái châu thế lực đây cũng là thập phần khó lường Để cho dân chúng cao hứng nhưng là, lần này đánh giặc cũng không chết người nào, nhưng ra liệu châu dân chúng đều vui nghênh đón đại quân vào thành đâu, nay thuyết minh gì, thuyết minh bọn họ tốt châu bên này là đến dân tâm đâu. Đến nỗi cái này lập công vai chính Trương Định Nam, tự nhiên cũng là làm người dân. Chúng đánh trong lòng yêu thích. So với đánh giặc, bọn họ càng thích như vậy có thể thiếu giết chóc lại có thể đánh thiên hạ chủ nhân. Vì thế hà sao vương Trương Định Nam cũng chưa danh hào ở Tốt Châu, quân dân trong lòng để lại khắc sâu ấn tượng. Lưu Mẫn Quân cùng Phùng Trinh được tin tức này, cũng là vui vô cùng. Phía trước Trương Định Nam cùng Tiêu Sơn bọn họ đề xuất chinh Liễu Châu, tuy rằng biết Liễu Châu không phải bọn họ đối thủ, nhưng trên chiến trường Đạo Kiếm không có mắt, nói không? chừng liền chịu cái thương gì đó. Hiện giờ có thể như vậy không đánh mà thắng bắt lấy Liễu Châu, cũng làm cho bọn họ yên tâm không thôi. Thả hiện giờ Trương Định Nam bọn họ lập công lớn, tại đây Tốt Châu căn cơ cũng càng ổn trọng. Lại không giống lúc trước như vậy, thế nhưng chỉ biết Thái tử Trương Thừa Tông, không biết còn có một cái hà Sáo chi chủ Trương Định Nam. Vì cái gì, tại sao lại như vậy? Thái tử trong phủ lưu mẫn thuộc quăng ngã nát đầy đất đồ sứ. nha hoàng các bà tử đứng ở một bên, đại khí cũng không dám chuyển tiếp theo năm. Chỉ có hài tử bị dọa đến oa oa kêu to, lăng, ôm đi ra ngoài, bổn cung không nghĩ nhìn đến hắn. Lưu mẫn thục lớn tiếng mắng. Vũ em chạy nhanh đem hài tử ôm đi ra ngoài, thầm nghĩ rốt cuộc không phải thân sinh, mới có thể như vậy tùy tiện trà đạt. Có tâm thời điểm liền trêu đùi một chút, không thích thời điểm khiến cho ôm đi. Này nếu là tiêu chất phỉ ở chỗ này, đã sớm ôm vào trong ngực hóng chứ? Nghĩ kia tính tình mềm mại, đại nhân hòa khí tiêu chất. Tuy nhịn nhịn lại này tính tình càng thêm táo bạo, hỉ nộ không trừng thái tử phi, vú em trong lòng càng là thiên hướng tùy hỉ viện bên kia. Lưu Mẫn Thục còn không biết hạ nhân đối nặng tâm là càng ngày càng xa, trong lòng còn ở phẫn nộ Trương Định Nam hiện giờ thanh danh vang rồi. Ở cảnh trong mưa, tỉnh công Liễu Châu người nguyên bản là Trương Thừa Tông. Trương Thừa Tông mang theo đại quân đánh hạ Liễu Châu Thành, bất quá lại gặp tới rồi trong thành thợ mỏ mảnh liệt chống cự, trận chiến ấy tổn. Thất thảm trọng, vì cho hả giận, Túc châu quân tiến vào liễu châu lúc sau, bốn phía tàn sát những cái đó thợ mỏ, liền liễu châu ninh ra bổn tộc con cháu đều tao ương. Sau lại tuy rằng ninh ra đánh hạ tới, chính là trương thừa tông thanh danh lại đại chịu đả kích. Gần nhất ninh ra chính là hắn mẫu tộc, hắn tự mình mang binh tấn công mẫu tộc, gặp sĩ lâm con cháu lên án. Thứ hai liễu châu tuy rằng thoạt nhìn không có nhiều ít binh lực, nhưng là nhiều chuyện thợ mỏ. Những người này vì sinh tồn, sự tình gì đều làm được, nhưng lại lại rốt cuộc là dân chúng, nhân số đông đảo, giết nhiều người như vậy, vi phạm lẽ trời. Mà Trương Định Nam lại vừa lúc tương phản, hắn mang theo đại quân hướng tới kinh thành phương hướng tấn công, dọc theo đường đi thế như trẻ tre, thanh danh vang rội, hơn nữa thực lực tăng nhiều. Nếu không phải trương tế thế trướng mắt hắn, vẫn luôn chèn ép hắn, chỉ sợ hắn đều có thể lướt qua Trương Thừa Tông. Ngày một đời, nàng tự nhiên sẽ không làm Trương Định Nam hảo quá, cũng sẽ không làm Trương Thừa Tông giống đời trước giống nhau bị người nhục mạ. Cho nên liền cùng phụ thân thương lượng, làm người hướng đại tướng quân gián ngôn, lấy Liễu Châu vì Trương Thừa Tông mổ tộc vì từ, không tiện làm thái tử đi tấn công Liễu Châu, không bằng làm hà sao vương Trương Định Nam đi. Nguyên bản cho rằng Trương Định Nam đi Liễu Châu, ngày sau nhất định nổi danh thanh có tổn hại, ở tốt châu quân không dám ngẩng đầu. Chỉ cần nghĩ đến Trương Định Nam xám xịt bồ dáng, nàng trong, lòng liền cảm thấy thỏa mãn, lại không nghĩ rằng hắn vận khí như vậy hảo, không ngừng đánh hạ Liệu Châu, hơn nữa vẫn là không đánh mà thắng, chưa động một binh một tốt liền bắt lấy Ninh ra Liệu Châu. Này Ninh ra người rốt cuộc là muốn làm gì? Lưu Mẫn Thục tự nhiên không biết, ở cảnh trong mơ, Liệu Châu vốn dĩ đã được đến tin tức nếu là tốt Châu tới phạm, hơi làm chống cự có thể. Chỉ là không nghĩ tới Trương Thừa Tông, bởi vì oán hận lúc trước Ninh ra người đưa hắn mẫu thân đi trong cung, làm cho bọn họ mẫu tử chia liệt, cho nên ở Liễu Châu dưới thành đối Ninh tỉ nhất tộc đã thêm nhục mạ, rọc đến Ninh ra con cháu thà chết không hàng. Hiện giờ thay đổi Trương Định Nam đi, từ này đó thủ thành thợ mỏ trên tay xuống tay, tự nhiên làm này đó thợ mỏ nhóm quay giáo, mà Ninh ra người cũng thuận thế đầu hàng, dân ra Liễu Châu thành. Lưu Mẫn Thục không biết này trong đó nguyên giờ Chỉ nhìn thấy hiện giờ biến hóa là không hề nặng nắm giữa giữa, trong lòng lại cấp lại giận, chỉ hận. Trương định nam vận khí quá hảo, thế nhưng không ở liễu châu bên này bị té nhào. Trong lòng lại chờ đợi thái tử có thể thế như trẻ tre, quét ngang thiên hạ, nhiều lập công lao. Cũng may thật mau trường tế thế đại quân liền đoạt nam thành sự tình cũng truyền trở về. Mấy tin tức này làm tốt châu quân dân càng là nhân tâm đại chân. Trưởng tế thế đại quân hàng năm ở đóng giữa biên quan đối phó mang tộc đại quân cũng không từng khiếp nhược quá hiện giờ đối mặt này đó thế ra đại tộc thêm binh tự nhưng không nói chơi sở làm cho thấp một mảnh thê sơn biển máu giết được một ít thực lực nhỏ yếu thế ra trực tiếp trong trận mà hàng túc châu thành lập đại ninh vương triều thực lực cũng càng thêm cường đại làm nguyên bản còn chuẩn bị tòa sơn quan hổ đấu một ít thế gia cũng ngồi không yên này nếu là làm trương tế thế đánh rơi xuống ngồi ổn giang sơn. Bọn họ này đó cụ thế lực gặp phải nhưng chính là bị dựa sạch kết quả, cho nên một ít thế ra cũng bắt đầu bốn phía chiêu binh mãi mã, hoặc là khắp nơi hành tẩu, tìm kiếm hợp tác thế lực. Mặc kệ như thế nào, trương gia hiện giờ đã là thiên hạ đệ nhất thế lực lớn. Lưu Mẫn Thục nghe được này đó tin tức tốt, cũng là mặt mày hớn hở. Trương gia thế lực càng lớn, đại biểu cho nặng cách này cái tôn quý nhất vị trí cũng càng gần. Lúc trước nàng kia bà mẫu bỏ chồng bỏ con vào trong cung. Cũng bất quá là làm ổn có danh phận hoàng hậu nương nương, sự quản nơi cũng bất quá là kinh thành kia phiến địa phương mà thôi. Mà chính mình ngày, sau, chính là nhất quốc chi mẫu, thiên hạ nữ chủ nhân. Lưu Mẫn Thục còn không có cao hứng bao lâu, Lưu Phu Nhân Tống thì lại tới cửa tới. Này một đời Tống thì sắc mặt so lần trước còn muốn kiên định. Mẫn Lan vẫn là muốn vào thái tử phủ, việc này là lão Phu Nhân tới tin tức. Cần thiết làm như vậy. Lão phu nhân hiện giờ còn ở kinh thành chịu khổ, nhưng là đối với tốt châu bên này sự tình cũng có chú ý. Biết lưu mẫn thuộc lâu như vậy thế nhưng cũng chưa động tỉnh, mà trương ra mắt thấy thế lực. Càng thêm cường đại lúc sau, liền lại dung không nổi nữa. Chỉ làm trưởng tử cùng làm, tức phụ chạy nhanh an bài lưu ra nữ tiếng vào thái tử phụ, tranh thủ sớm ngày sinh hạ từ lưu thị huyết thống hoàng tôn, như vậy mới có thể bảo đảm lưu ra ngày sau địa vị củng cố đây là người tổ mẫu quyết định mẫn thục nương biết ngươi khổ sở trong lòng nhưng hôm nay không còn hán pháp chương ra một ngày kia ngồi trên cái kia vị trí không cần chúng ta lưu ra thời điểm chỉ sợ ngươi cũng địa vị không xong chúng ta yêu cầu một cái cùng chương ra huyết mạch tương liên nhi tử vậy là mẫn lan đi gả cho trương định nam lưu mẫn thục đầy mặt phẫn nộ nói Nàng giống như nay địa vị, là nàng đi bước một trù tính mà đến, hiện giờ gia tộc một câu liền phải phủ định nàng nỗ lực, nàng không cam lòng. Càng không muốn bị người khác làm áo cưới. Liền tính nàng sinh không ra, ngày sau trở thành hoàng hậu lúc sau, nàng liền ban chết tiêu dịu dịu, chờ đứa nhỏ này làm hoàng đế lúc sau, nàng chính là Thái hậu. Mặc kệ thế nào, đứa nhỏ này đều chỉ có thể cùng nàng thân. Đến nỗi lưu ra như thế nào, cùng nàng có cái gì quan hệ? Ở cảnh trong mơ, nàng gã cha chương định nam sau, như vậy ủy khuất, lại cũng không thấy lưu ra người tới vì nàng làm cái gì. Hiện giờ nàng gã hảo, khiến cho lưu ra nữ nhi tới đoạt nàng đồ vật dựa vào cái gì. Nhìn nữ nhi vẻ mặt kích động bộ giang tống thì cũng cảm thấy đau đầu. Nàng trong lòng tự nhiên cũng là hy vọng chính mình nữ nhi quá hảo. Chính là nếu lựa chọn. Con đường này, ngày sau liền chú định muốn cùng một đám nữ nhân tranh sủng, một khi đã như vậy, vì sao không thể là lưu ra nữ? Như vậy đối nữ nhi, đối ra tộc đều là một chuyện tốt. Mẫn lang gã cho Trương Định Nam không có nửa phần chỗ tốt ạ. Như thế nào không có? Lưu mẫn quân cùng lưu ra không thân, vừa lúc làm mẫn lang đi tranh sủng, ngày sau nắm giữ Trương Định Nam, cũng là một chuyện tốt. Đến lúc đó trơn ra hai cái nhi tử đều là bị chúng ta lưu ra nữ khống chế, các ngươi còn có cái. Dì hảo lo lắng, nương, ta biết, trong nhà này liền ngươi đau nhất ta, ngươi liền giúp ta lúc này đây, đừng làm mẫn lan nhập thái tự phụ. Ít nhất chờ ta xin lúc sau lại nói, ta chỉ là tạm thời không xin, không đại biểu ta không thể xin à. Nhìn lưu mẫn thục khẩn cầu ánh mắt, tống thì trong lòng cũng là mềm lòng không thôi, không đành lòng cưỡng bách nữa nàng. Ta đây trở về thử xem xem, cha ngươi khẳng định là sẽ không đồng ý, ta và ngươi nhị thẩm nói. Hiện giờ hà sao vương cũng là nổi bật. Chính thịnh, có lẽ bọn họ sẽ động tâm. Khẳng định sẽ động tâm. Thái tử bên người nhiều người như vậy, trương định nam bên người nhưng chỉ có một Lương mẫn quân đâu. Ngày sau nói không chừng liền thay thế thành vương phi. Phong cảnh cũng không kém gì thái tử chắc phi. Hảo đi, ta trở về thửa xem xem. Tống thì chỉ phải thở dài đáp ứng rồi. Nương, muốn mau. Đại quân hiện giờ liền phải khải hoàng trở về, thưa dịp lần này. Sớm một chút đem sự tình làm thỏa đáng. Chỉ cần Lưu Mẫn Lan vào hà sáo, vượng phủ, lấy nàng nhị thúc toàn gia tính tình, Trương Định Nam cũng đừng tưởng hảo quá. Còn có lũ Mẫn Quân, xem nàng như thế nào cùng chính mình thân mùi muội tranh sủng. Tống thì cũng biết việc này sốt ruột, sau khi trở về cũng bất hòa trường bình hầu thương lượng, liền đi tìm Lưu Nhị Phu Nhân thương nghị. Lưu Nhị Phu Nhân còn một lòng nghĩ đi làm thái tử chắc phi đâu, nghe Tống thì nói tự nhiên là không vui. Bất quá tống thì rốt cuộc cũng có một chương khéo mồm khéo miệng, đem thái tử bên. Người nói như Lan tựa hổ, Lưu Mẫn Thục ở bên trong quá như thế nào gian nan Lại nói chương định nam bên người hiện giờ chỉ có một nữ nhân, đến lúc đó Lưu Mẫn quân cái này vô dụng, cũng sẽ không đối Lưu Mẫn Lan cái này muội muội như thế nào. Mẫn Lan tuổi trẻ mạo mỹ, sớm muộn gì muốn thay thế trở thành vương phi. Nàng đã có thể có cái chính tức vương gia còn dễ. Lại hứa hẹn nếu là sự tình thành. Đến lúc đó liền cấp Lưu Mẫn Lan của hồi môn. Nghe đến mấy cái này hứa hẹn, Lưu Nhị Phu Nhân lúc này, mới tâm động, xoay người liền cùng chính mình khuê nữ nói việc này. Nào biết Lưu Mẫn Lan chính nghe xong rất nhiều về chân định nam anh dũng sự tích, trong lòng xuân tâm nhộn nhạo, lúc này nghe thế sự tình, trong lòng thẹn thùng không thôi, cũng không cần Lưu Nhị Phu Nhân nhiều lợi, liền gật đầu ứng hôn sự này. Đương nhiên, này trong đó cũng ít không được là muốn chạm áp một chút Lưu Mẫn Quân. Để báo phía trước ở hà sáo chịu ủy khuất, nàng đều nghĩ kỹ rồi, chỉ cần chờ chính mình vào trong. Phủ liền đem lưu mẫn quân đuổi tay thiên viện đi, làm nàng tự sinh tự diệt. Mà chính mình tắt phải làm vẻ vang hà sáo vương phi. Mẹ con hai người tự nhiên không biết, chính mình này phiên ý tưởng đã sớm bị người báo dành Phùng Trinh lộ tai. Phùng Trinh đã chịu lưu mẫn thục dẫn rắc, ở Tốt Châu nhà cao cửa giọng an bài nhãn tuyến. Này lưu ra tự nhiên cũng thuận tiện an bài mấy cái không chép mắt cái đinh, lại không nghĩ rằng có thể nghe được như vậy vừa ra trò hay. Đáng tiếc bọn họ đánh sai bàn. Tính rồi, vướng ra không hồi túc trâu, trực tiếp đi định châu. Phùng Trinh cười đối vẽ mặt buồn bực lưu Mẫn quân nói. Lưu Mẫn quân lúc này tâm tình lại không thoải mái. Nàng cũng lưu ra không thân, nhưng lại rốt cuộc cũng là lưu ra người, nếu lưu ra bên kia quả thực pháo đài người tiến vào, nàng ngăn cản không được. Nàng trong lòng cũng minh bạch, cùng Mẫn Lan so sánh với, lưu ra người chỉ sợ càng sẽ lựa chọn Mẫn Lan, mà không phải nàng. Người chính là lo lắng vương gia bên kia sẽ có khác. Tâm tư, Phùng Chinh nhìn nàng nói, lưu Mẫn Quân thở dài nói, vương gia đối ta tình thâm nghĩa trọng, trong lòng ta cũng minh bạch. Chính là lưu ra bên này rốt cuộc ở Tốt Châu có căn cơ, vương gia môn ở Tốt Châu rừng chân, cũng không thể hoàn toàn không màng bọn họ ý tưởng. Vương Phi chẳng lẽ đã quên Liên Sơn Y Lan? Phùng Trinh cười lắc đầu, ngày đó Vương ra yêu cầu Liên Sơn tộc duy trì, nếu là trực tiếp cưới Liên Sơn Y Lan, chẳng phải là bớt việc. Chính là Vương gia cũng không có làm. Như vậy, thậm chí liền chắc thất thân phận cũng chưa cho nàng. Thuyết minh Vương gia cũng không phải sẽ vì những việc này thỏa hiệp người. Vương Phi hiện giờ cũng không nên đoán mò chắc. Nhưng nếu là Hoàng thượng duy trì đâu? Lưu ra người hiện giờ ở trong triều cũng có ảnh hưởng lực. Ta nghe nói bên người hoàng thượng mấy cái văn thần đều là, ta kia đại bá mang lại đây lưu ra người, bọn họ nếu là thuyết phục hoàng thượng, việc này cũng không phải không có khả năng. Lúc trước lưu mẫn quân, không đem liên sơn y lan để vào mắt, gần nhất là Trương Định Nam đối liên sơn y lan vô tình, thứ hai cũng này đây vì nàng biết liên sơn tộc còn cưỡng bách không được vương ra, mà lưu ra người đã có thể không giống nhau. Phùng Trinh nghe vậy, cũng cảm thấy có chút đạo lý. Nếu là đây là từ mặt trên hà chỉ, việc này bọn họ đã có thể bị động. Nếu là thật sự làm cái kia Lưu Mẫn Lan vào trong phủ, việc này thật đúng là không dễ làm đâu. Phùng Trinh nghĩ nghĩ, Linh Cơ vừa động. Nếu Lưu Mẫn thuộc có, thể làm Lưu Mẫn Lan nhập hà sao Vương Phủ, nàng như thế nào không cho Lưu Mẫn Lan chủ động đi Thái tử Phủ. Thế thế nào, này Thái tử Phủ cũng sao Vương Phủ có lực hấp dẫn một ít đi. Đến nỗi lưu phu nhân theo như lời những cái đó cái gì thái tử, chắc phi sinh hoặc gian nan vậy làm nàng nhìn xem so thái tử chắc phi còn muốn gian nan hà sao vương phi đi. Lưu mẫn quân nghe xong phùng trinh chủ ý sầu, trước mắt sáng ngời. Nàng cùng lưu mẫn lan tuy rằng chưa từng ở trung bao lâu thời gian, nhưng là, đối cái này mọi mùi tính tịnh lại cũng sợ rất rõ ràng. Phùng trinh này biện pháp nhân thật ra xác thật có hiệu quả. Chỉ là nghĩ đến chính mình tính kế chính mình thân muội tử. Rốt cuộc có vài phần không được tự nhiên. Phùng Trinh nhìn ra Lưu Mẫn Quân khó xử, đề nghị nói, nếu là Lưu Mẫn Lan không có tâm tư, chúng ta chỉ coi như không biết, nếu là nàng quả thật là mang theo như vậy tâm tư, chúng ta không thiếu được muốn dựa theo kế hoạch hành sự. Thả mặc dù sự thành, cũng chẳng trách người. Khác, tả hữu đều là nàng chính mình lựa chọn thôi. Chúng ta nhiều nhất chẳng qua là đem lợi và hại cùng nàng nói rõ ràng. Lưu Mẫn Quân vừa nghe, cảm thấy rất là có đạo ly. Kia liền ấn như vậy đến đây đi, cũng không biết nãy Liên Sơn Y Lan có thể hay không trợ giúp chúng ta. Yên tâm đi, chúng ta cùng Lưu Mẫn Thục đối nghịch chính là nặng nhất muốn nhìn đến sự tình. Nữ nhân này liền muốn làm ngư ông đắc lợi sự tình, nhưng thật ra vừa lúc dùng đến. Phụng Trinh nhưng không lo lắng Liên Sơn Y. Lan bên kia đã trải qua vài lần tiếp xúc, nàng nhân thật ra đã nhìn ra, nãy Liên Sơn Y Lan xác thật tiến bộ không ít. Ánh mắt trống trải, hiểu sự tình nhiều, cũng có tâm tư. Nhưng là người này chỉ số thông minh có đôi khi thật là cái vấn đề. Này chuyện bất quá tới, chính là chuyện bất quá tới, cưỡng cầu không được. Lưu Mẫn Lan trong lòng còn ngồi trở thành Hà Sao Vương Phi mộng đẹp, cùng Lưu Nhị Phu Nhân Thương Nghị một phen, trực tiếp đi cấp Hà Sao Vương Phủ Hà Thiệt, muốn đích thân đi bái. Phỏng thân tỉ tỉ Hà Sao Vương Phi, vừa ra đến trước cửa, cố ý ở nhà trang điểm một phen. Chính là tượng ở khí thế thượng so lưu mẫn quân muốn lớn hơn nửa khí một ít. Hà sao vương phụ so với hà sáo bên kia tướng quân phụ, muốn tráng lệ hủy hoàng rất nhiều. Này rốt cuộc là vương phụ, Trương Định Nam vào ở phía trước liền đã làm người thu thập ra tới, so không được kinh thành bên kia chân chính vương phụ xa hoa, nhưng là cách điều cũng không tính thấp. Nếu nói phía trước lượng mẫn lan ở hà sáo tướng, quân phụ bên kia có chút thất vọng rồi, đối gã cho Trương Định Nam tâm tư không như vậy trọng nhưng là hiện giờ vào này hà sao vương phụ kia đã có thể không giống nhau lưu nhị phu nhân trong lòng cũng là tính kế không thôi tuy rằng so ra kém đến thái tử phụ nhưng thái tử trong phụ như vậy nhiều nữ nhân nhà mình nữ nhi tuổi tác cười đi cũng so bất quá người khác tại đây vương phụ nhưng đó chính là chân chính nữ chủ nhân so với đi thái tử tự phụ tựa hồ cũng không tính kém lưu mẫn lan trong lòng càng là càng xem càng tâm sinh hướng tới Đem nơi này coi như nàng tương lái địa bàn. Mẹ con hai người đi ở trên đường cũng là thẳng thắng eo, trên mặt mang theo vài phần kiên cường. Lần này Lưu Mẫn Quân nhân thật ra cho hai người thể diện, làm người mở rộng ra trung môn nên đón, hơn nữa bị hảo yến hội, làm người hảo hảo hầu hạ. Bất quá Lưu Nhị Phu Nhân còn không có tới kịp mở miệng, người gác cổng bên kia lại tới báo, Thái tử Phủ lăng chắc phi tới. Lưu Mẫn Quân nhíu mày, còn không có. Làm người đi nghen, Lan Chắc Phi đã hấp tấp vào được. Nhìn đến Lưu mẫn Quân ở trong phủ Bãi Yên, nàng cười lạnh nhìn bên cạnh Lưu Nhị Phu Nhân cùng Lưu mẫn Lan, vương phi thế bổn phi không dưới quỳ, các ngươi lại là cái gì thân phận, nhìn thế bổn phi thế nhưng còn dám đứng. Lưu Nhị Phu Nhân phía trước ở Tốt Châu cũng là xôi ró xùi nước, nơi nào bị người như vậy vỗ nhục quá, huống hồn nàng chính là biết, này Lan Chắc Phi vẫn là cái khương tộc nhân, một cái giải nhân thành thái tử Chá Phi. Thế nhưng cũng là cưỡi ở chính mình trên đầu. Tức khắc ngạnh cổ nhìn Liên Sơn Y Lan. Liên Sơn Y Lan cười lạnh một chút, phất phất tay, phía sau hai cái cường tráng hậu gai tiến lên đây, một bên một cái, đem lâu nhị phu nhân cùng lương mẫn Lan cùng nhau áp quỳ dập xuống đất. Chúng ta là thái tử phi nhà mẹ đẻ người, người thế nhưng đối chúng ta vô lễ. Liên Sơn Y Lan nói, các ngươi là thái tử phi nhà mẹ đẻ người, nhưng ta là thái tử nữ nhân các người đối ta vô lễ chính là đối thái tử vô lễ lưu nhị phu nhân nghe xong thiếu chút nữa một búng máu phun ra tới nàng đầy mặt phẫn nộ nhìn về phía lưu mẫn quân mẫn quân ngươi chẳng lẽ mặc cho từ nàng khi dễ ta và người muội muội lưu mẫn quân khó xử nhìn liên sơn y làng làng chắc phi không bằng xem ở ta mặc mũi thường buông tha mẫu thân của ta cùng muội muội ta khuyên vương phi vẫn là không cần xen vào việc người khác Nơi này là Tốt Châu, cũng không phải là các ngươi Hà Sao. Hà Sao vương lại đại, cũng không vượt qua được Thái. Tự! Này hai người đối ta vô lệ trước đây, ta hơi làm khiển trách, liền tính là Thái tử Phi, cũng không thể ngăn đón. Lưu Mẫn Quân nói, hiện giờ đại quân đại thắng, chắc Phi nương nương còn thỉnh xem ở Thái tử Phân Thượng, vòng qua bọn họ lúc này đây, quay đầu lại ta chắc chắn hảo hảo cùng bọn họ nói. Lưu Mẫn Quân ngữ khí có vẻ rất là hiền lành thậm chí mang theo vài phần cúi đầu hương vị, xem Lưu Nhị Phu nhân cùng Lưu Mẫn Lan trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ nguyên bản cho rằng làm Vương phi cũng thật uy phong, không nghĩ tới một cái Thái tử chắc phỉ thế nhưng ở Vương phi trước mặt như vậy kiêu ngạo. Liên sờn Y Lan cầm roi trừng mắt hai người, nhưng thật ra không lại tiếp tục động tác, tựa hồ là ở làm tự hỏi. Một lát sau mới phẫn hận nói, lần này liền vòng qua các ngươi, nếu là lần sau tai kiến. Đã có thể muốn đập nát các ngươi miệng, lại nhìn Lưu Mẫn Quân nói, hôm nay còn chuẩn bị lại đây tìm Vương vì uống trà đâu, thật sự phá hủy tâm tình, lần sau lại đến trong vũ làng. Phiền! Miệng nàng tuy rằng nói này tới uống trà, ngửa khí lại thập phần ương ngành, vượng nghe chính là tới tìm việc. Lưu Nhị Phu Nhân trong lòng càng làm mắng Lưu Mẫn Quân vô dụng. Đại Liên Sơn Y Lan hấp thấp đi rồi, Lưu Mẫn Quân mới chạy nhanh làm nhẫn đỡ Lưu Nhị Phu Nhân cùng Lưu Mẫn Lan đứng dậy. Lưu nhị phu nhân một phen ném ra người tới tay, trừng mắt lưu Mẫn quân nói, ngươi như thế nào như vậy vô dụng, một cái vương phi, thế nhưng làm người khác ở ngươi mí mắt phía dưới khi dễ ngươi nhà mẹ, để ngươi. Lưu Mẫn quân trên mặt lộ ra ủy khuất thần sắc, vùng trinh ở bên cạnh nói, nhị phu nhân, ngươi nhưng hiểu lầm chúng ta vương phi, này vương phi lại đại, có thể lướt qua thái tử đi, ngày sau thái tử nếu là đi phía trước một bước, này lan chắc phi không thiếu được cũng là một cuốn chi chủ. Thân phận tôn quý, lúc này lướt qua nàng, ngày sở cần phải chịu khổ, còn muốn liên lụy chúng ta vương ra. Thả hiện giờ thái tử Phi không thể sinh hà con vợ cả, này Lan chắc Phi chính là đã có. Thai, này nếu là ngày sau sinh hà hại tử, nói không chừng, câu nói kế tiếp tuy rằng chưa nói xuất khẩu, trong đó ý vị lại cũng thật minh xác. Lưu nhị phu nhân nghe xong, tâm tư thiên hồi bắt chuyển, phía trước nghĩ thái tử bên người nữ nhanh nhiều. Chính mình nữ nhi đi, không thiếu được muốn tranh đấu, tình trạng gian nan không bằng làm vương phi, làm theo phong cảnh vô hạn. Không nghĩ tới một cái vương phi ở thái tử chắc phi trước mặt đều không dám ngẩng đầu. Như vậy xem ra, chi bằng đi cấp. Thái tử làm chắc phi. Thạ kia tiểu nương tử lời nói mấy rồi nhưng thật ra nhắc nhở nàng, mẫn thuộc còn không sinh hài tử đâu, không chuẩn sinh không ra. Chính mình khuya nữ cũng là lưu ra đích nữ. Kia lưu mẫn thục có thể làm thái tử phi, lại sinh không hài tử, chính mình khuya nữ nếu là sinh hà hài tử, như thế nào liền không thể thay thế. Thái tử phi như thế nào cũng sơ so vương phi thân vẫn tôn quý. Càng đừng nói ngày sau thái tử làm hoàng đế, mẫn lang đó chính là hoàng hậu, nếu là chính mình cháu, ngoài kế thừa ngôi vị hoàng đế, mẫn lang chính là thái hậu, kia chính mình lưu nhị phu nhân này tưởng tượng, liền cảm thấy dừng không được tới nàng cảm thấy chính mình phía trước thật là ngộ đồ thế nhưng bị đại phòng nói mấy câu liền đuổi rồi về điểm này của hồi môn nơi nào so được với này hậu cung chi chủ tôn vinh khó trách đại phòng như vậy hảo tâm nguyên lai là đề phòng chính mình nữ nhi đi thái tử phủ đâu còn lừa chính mình nói thái tử trong phụ nữ nhân sinh hoạt gian nan hừ nàng nữ nhi sinh không ra nhi tử tới đương nhiên gian nan nghĩ thông suốt này đủ loại lưu nhị phu nhân đã đã quên chính mình tới này trong phủ mục đích Nhìn mắt chính mình khoe nữ, chỉ thấy Lưu Mẫn Lan cũng là dẫu miệng, một bộ ủy khuất bộ dáng. Lữ phu nhân nói, thôi, hôm nay vốn định tới đi lại đi lại, nhìn xem ngươi. Hiện tại bị như vậy một nháo, ta cũng không có tâm tình, lần sau lại đến đi. Lại đối với Lưu Mẫn Lan nói, chúng ta đi về trước đi, Lưu Mẫn Lan vừa mới bị ủy khuất, đại chịu. đã kích, lúc này nghe được lời này, ước gì chạy nhanh rời đi. Đối với Lưu Mẫn quân hừ một tiếng, xoay người rời đi. Phụng Trinh chạy nhanh nói, phu nhân cùng nhị tiểu thư nhân chậm một chút đi, đúng rồi, quá mấy ngày thái tử liền phải trở về, hôm nay đã xảy ra việc này, các ngươi cũng không nên lại đi chắc phi trước mặt, miễn cho chắc phi cùng thái tử cáo trạng đâu. Lưu nhị phu nhân giật mình, ngoài miệng lại nói, cái này liền không nhọc nhọc lòng, nói xong cũng là ném khăn rời đi. Nhìn, hai người đi rồi, lưu mẫn quân rũ mắt thở dài, mẫn Lan như vậy tính tình, đi thái tử phụ. Chỉ sợ thời gian không dài, Phùng Trinh nói, đây đều là từng người lựa chọn, tuyển con đường này, đó là lại gian nan đều phải đi xuống đi. Hơn nữa này Lưu Mẫn Lan cũng không nhất định liền vẫn luôn như vậy. Ngẫm lại Tiêu Diệu Diệu, ngẫm lại Liên Sơn Y Lan, đi này Thái Tử Trong Phủ, cái nào lại vẫn là nguyên lai dáng dấp như vậy. Trương Định Nam Đại Quân cũng không có trở về, nhưng là Trương Tế Thế Lại, mang theo Đại Quân đã trở lại, đây cũng là Trương Tế Thế Ý Tứ liễu Châu bắt lấy tới lúc sau, trường tê thế liền phái người đi tiếp quản, mà Trương Định Nam vẫn luôn mang theo đại quân ở bên ngoài đánh giặc, không có mệnh lệnh không được trở về thành. Này trong đó dùng ý, người sáng suốt vừa thấy liền minh bạch. Hà Sáo quân thực lực hiện giờ là rõ như ban ngày. Nếu là làm Trương Định Nam đại ở Hà Sáo, đó chính là lãng phí một phen lợi kiếm. Nhưng nếu là đặt ở Tốt Châu, Trương Thừa Tông liền. Ngồi không được. Cho nên trương tế thế dứt khoát đem này, đem lợi kiếm nhắm ngay những cái đó thế ra đại tộc lãnh địa. Đại quân trở về ngày đó, toàn thành bá thánh đều đường hẻm hoan nghênh. liền lưu mẫn quân đều mang theo hà sáo, vườn phủ người nghênh đón trở về đại ninh hoàng đế cùng thái tử điện hạ. thái tử phi bên này gặp qua lễ lúc sau, lưu mẫn quân liền ôm hai tử tới bái kiến trương tế thế cái này công công. Lưu mẫn quân gã vào trương rã lâu như vậy, còn là lần đầu tiên bái kiến vị này. Công công bất quá trương tế thế hiển nhiên đối cái này con dâu cũng không quan trọng chỉ nhận lễ sau liền làm nàng lùi ra lưu mẫn quân cúi đầu ôm hài tử lùi ra một lát sau lại cảm giác được có người đang xem chính mình nàng ngẩng đầu vừa thấy chỉ thấy đứng ở trương tế thế bên người trương thừa tông con mắt tình chết đều không nháy mắt nhìn nàng bên này lưu mẫn quân vội vàng cúi đầu lùi ở mọi người phía sau e sợ cho vị này thái tử điện hạ từ nàng bên này nhìn ra cái gì tới lưu mẫn thục vẫn luôn đứng ở trương thừa tông bên cạnh thấy hắn vẫn luôn nhìn lưu mẫn quân bên kia đốn xin ghen tôn thái tử nhịn cái gì đâu nàng trong thanh âm mang theo vài phần hờn rỗi trương thừa tông thu hồi tầm mắt họ nhẹ hai tiếng chẳng qua là nhìn xem nhị đệ thê tử là như thế nào thôi rốt cuộc nhị đệ mấy năm nay thanh tâm quả dục lưu mẫn thục nghe xong trong lòng càng cảm thấy đến toan. ở cảnh trong mơ trương thừa tông liền đối với lưu mẫn quân thập phần độc đáo tuy rằng thường Xuyên cãi nhau, lại trước nay đối nặng đều là thập phần tôn trọng. Hiện giờ Trương Định Nam lại đối lưu mẫn quân như vậy độc sủng, dựa vào cái gì tốt đều bị nàng cắt chiếm đi. Lưu mẫn tục cố ý nói, có cái gì đẹp? nàng tại ra tộc bất quá là cái tai tinh, liền ta nhị thuốc đều không thích nàng. Tính tình cũng cổ quái, cùng một ít người buôn bán nhỏ tiếp xúc, này trên người tập tính cũng không được tốt. Trương Thừa Tông nghe vậy, nga một tiếng, lại là một chút cũng không tin. Thắng tuy rằng cùng. Cái kia đệ đệ cảm tình chẳng ra gì, nhưng là cũng biết hắn là cái tâm khí cao. Người bình thường yên chi tục vấn cũng nhập không được hắn mắt. Bên không nói, kia liên sân y lan cũng coi như là kiều mỹ động lòng người, có khác một phen tư vị. Lại ở Hà Sáo lâu như vậy cũng không bị hắn nhận lấy, này cũng không thể không làm hắn đối cái này để tức phụ có trước tò mò. Tuy rằng này trong đó có tới hôn nguyên nhân, nhưng là nghe nói, nhị đệ bên người chính là chỉ có như vậy một nữ nhân, thả cảm tình thập phần thâm hậu trương thừa tông nghĩ không tự giác nhiều xem vài lần chỉ cảm thấy này nữ tử thập phần trầm tĩnh giống như thanh tuyền làm người nhìn đáy lòng liền thừa thái không ít tựa hồ cùng chính mình hậu viện những cái đó ghen tôn nữ tử không giống nhau lưu mẫn thục thấy hắn còn vẫn luôn nhìn trong lòng tức giận bất bình cố ý nói thái tử nhiều ngày chưa về hoành nhi bên kia chính là thập phần tưởng niệm đâu thái tử hôm nay không bằng đi xem hoành nhi nói xong lời này. Lưu mẫn thục trong lòng còn cảm thấy có chút khuất nhục. Làm lưu ra nữ nhi, nàng như vậy thủ đoạn không khác là mời sủng. Một nữ tử giống chính mình trượng phu mời sủng, người thường ra cũng liền thôi, nhưng nàng làm lưu ra nữ nhi, chỉ cảm thấy khuất nhục khó làm. Khá vậy không có biện pháp, nàng cần thiết sinh hạ hài tử, mà thái tử từ có liên sân y lan lúc sau, liền luôn là ngủ ở nàng bên kia đi. Hoặc là chính là mặt khác thì thiếp, rất ít đến nàng bên này. Cứ như vậy, nàng như thế nào sinh? Hạ con vợ cả, chương thừa tông nghe xong lời này, trong lòng cũng là âm thầm không mau. Hắn nguyện ý tôn trọng cái này chính thức, nhưng là không đại biểu hắn nguyện ý bị nàng tả hữu ý nghĩ của chính mình. Đường đường chữ quân, hẳn há có thể bị một nữ tự cấp tả hữu. Liền nói ngay, hôm nay cùng phụ hoàng còn có chuyện quan trọng thương nghị, liền không đi. Lưu mẫn thục sức mặt tức khác biến đổi, hung hăng cắn môi. Buổi tối tướng quân phủ đại bãi buổi tiệc khánh công, Lưu Mẫn quân cùng Phùng. Trinh tự nhiên không có phương tiện tham gia, lập tức liền thừa xe ngựa trở lại hà sao vương phủ bên này. Một lát sau, liền có một cái tiểu nha hoàng lén lút tiến vào, ở Phùng Trinh bên tai thượng truyền vài câu. Phùng Trinh phất phất tay làm người đi rồi, lại đối vẽ mặt tò mò Lưu Mẫn quân nói, Lưu Mẫn lan hiến vũ, Hoàng thượng đem nàng ban cho Thái tử Trương Thừa Tông. Lưu Mẫn quân nghe vậy, lắc lắc đầu. Hùng Trinh đối với kết quả này cũng là không có bất luận cái gì kinh ngạc. Mặc kệ từ nào, một phương diễn suy xét, trường tế thế nhất định sẽ làm lưu ra nữ vào cửa. Chẳng qua này lưu mẫn lan ăn tương cũng quá khó coi. Đường đường một cái quý nữ, thế nhưng hiến vũ, này cũng không biết là ai ra chủ ý. Nếu không phải nàng xuất từ lưu ra, lại là con vợ cả, nàng như vậy diễn xuất chỉ sợ liền cái chắc phi đều ngồi không thường. Bất quá cứ như vậy, thái tử phủ bên này đã có thể náo nhiệt. Ba nữ nhân một đại diện, hiện giờ chính là bốn cái nữ nhân đâu. Này đại diện đã có thể càng xuất sắc, bởi vì phía trước còn có chính sự, cho nên thái tử nạp chắc phi cũng không có bao lớn phô trương, cùng bình thường nhân ra cưới vợ phô trương không sai việc lắm, liền cấp nâng đến thái tử trong phủ. Thái tử trương thừa tông tự hộ đối lưu mẫn lan như vậy tính tình còn rất thích, mấy ngày liền đều ngủ ở bên này, nhưng thật ra đối lưu mẫn thuộc bên này chẳng quan tâm. Với hắn mà nói, thân cận lưu ra người là được, dù sao đều là lưu ra nữ nhi, tự nhiên thân cận một cái nghe chính mình lời. Nói, làm chính mình vui vẻ. Cái kia thích nhúng tay chuyện của hắn thái tử phi, tự nhiên là có thể đặt ở một bên. Liên tiếp mấy ngày xuống dưới, lưu mẫn tục khí quăng ngã nát trong phòng đồ sứ. Lúc này, liên sờn y lan bên kia lại phát tác, cùng ngày liền sinh hạ một cái trắng trẻo mập mặt nhi tử. Hai tử bộ giáng nhân thật ra cùng chương thừa tông có vài phần rất giống, thực mau dẫn tới chương thừa tông liên tục đi nhìn mấy ngày. Hoàng thượng, thái tử như vậy tựa hồ có chút không ổn. Thái tử, phi rốt cuộc là chính thức phu nhân, thái tử như thế vắng vẻ, thật sự không ổn à. Tôn kỳ vân mặt lộ vẻ lo lắng khuyên nhũng. Hiện giờ đại quân còn ở phía trước tác chiến. Thái tử lại ở trong phủ mấy cái phu nhân chi gian lắc lư, cái này làm cho bọn họ này, đó văn thần võ tướng thật sự cảm thấy thất vọng buồn lòng. Hả hà sao vương đã đánh hạ định châu, lại ở cùng phúc vương bên kia đánh, mắt thấy chiến công chồng chất ảnh, thái tử còn như vậy đi xuống, ngày sau phía trước tướng lãnh ai còn biết? Thái tử là ai? Tôn kỳ vân đối trường tê thế là một mảnh trung tâm, đối hắn tuyển người thừa kế mặc dù bất mãn, nhưng cũng vẫn như cũ duy trì. Nhìn đến thái tử như vậy tác phong, thật sự không thể nhịn được nửa hướng trường tê thế đưa ra trong lòng lo lắng âm thầm. Trường tê thế lại không cho là đúng. Thái tử chính là quốc chi chữ quân, há có thể tùy ý thường chiến trường. Này nhưng cùng lúc trước chúng ta không giống nhau, khi đó chẳng còn chỉ là cái bình thường tướng lãnh lên sân khấu gì. Địch tự nhiên là không thể tránh miễn, nhưng là hiện tại thừa tông là thái tử, thân phận tôn quý, tự nhiên muốn ở tốt trâu đợi Đến nội chiến công, trầm ý muốn làm thừa tông cái thứ nhất nhốt đánh vào kinh thành. Này, Hà Sao Vương bên kia nhưng sẽ đồng ý. Tôn Kỳ Vân có chút không tin Trương Định Nam sẽ lòng tốt như vậy, chờ làm thái tử đi đánh kinh thành. Trường tế thế hơi lạnh một tiếng, thực sự có ngày ấy, đã không cần hắn đồng ý. Tuy rằng là một câu đơn giản nói, Tôn Kỳ Vân lại nghe ra, trong đó giấu giếm sát ý. Hoàng thượng, Hà Sao Vương lập có công lớn à? Hắn hiện giờ cũng là nghe theo tốt châu quân lệnh, ở phía trước chinh chiến, như thế nào, hắn lời nói chưa từng nói xong, đã bị trương tế thế đánh gãy, nếu là phía trước, chậm cũng chỉ là ngẫm lại thôi, nhưng hôm nay, chậm lại cần thiết làm như vậy. Đúng là bởi vì hắn hiện giờ chiến công hiển hách, chậm mới càng không thể lưu hắn. Ngày sau nếu được thiên hạ, thừa tông kế vị, nếu là vô pháp áp chế hắn, thiên hạ lại muốn Dung trưởng bất an, chậm cần thiết diệt trừ cái này mầm tai họa lấy tuyệt hậu hoạn. Tôn Kỳ Vân nghe Trương Tê Thế những lời này, trong lòng càng thêm phát lạnh, trên mặt lại là mặt vô biểu tình. Trương Tê Thế nói, Kỳ Vân, thiên hạ dung chuyển nhiều năm, chậm nếu làm hoàng đế, nhất định muốn lưu một cái thái bình thịnh thế. Vì cái này, đó là ta thân tử, ta cũng cần thiết muốn diệt trừ. Phi thần minh bạch, Tôn Kỳ Vân chấp tay cúi đầu, rời đi thư phòng lúc sau, Tôn Kỳ Vân đi có chút lang thang, không có mục tiêu. Hắn không biết chính mình hiện tại hẳn là như thế nào làm mới có thể làm, trong lòng dễ chịu một ít. Tại đây túc châu quân nhiều năm, hắn tôn kỳ vân tự nhiên là cái gì những tâm sự tình đều đã làm, nhắc niệm chi gian, bao nhiêu người mệnh tang hắn mưu kế dưới. Chính là lại chưa bao giờ có hiện giờ giờ khác này, đối chính mình mà thân phận cảm thấy như thế bài xích. Một cái vì túc châu tắm máu chiến trường vương gia, vì đại ninh lập hạ hiển hết chiến công hà sao vương, thế nhưng đã bị hoàng thượng nói như vậy bỏ liền bỏ nay vẫn là năm đó chỉ dùng hiền tài đại tướng quân trương tế thế sao vẫn là nói hắn ngay từ đầu lựa chọn chính là sai lầm người này làm dạ chỉ có thể làm tướng không thể vì vương tôn kia vân trong lòng đã bắt đầu dao động không biết này đại ninh hoàng triều còn có thể đi bao xa cũng hoặc là như phụ dung sớm nở tối tàn vẫn là chạy dài vạn năm lại qua mấy tháng Phía trước lại truyền đến tin tức Hà Sao Vương Trương Định Nam Đại quân đã liền phá năm thành, hiện giờ ở Sâm châu đóng quân, cùng thế ra liên quân cách gian tương vọng. Nếu là này vừa đứng đánh Hà tới, khi toàn bộ thiên hạ đại thế liền thật sự muốn hướng trương gia bên này nghiêng. Cái này thế cục thật biến hóa thật sự quá nhanh, không ngừng tốt châu trường tế thế bên này lắp bắt kinh hải, liền kinh thành bên kia đều có chút trở tay không kịp. Lúc trước chiến sự lên thời điểm hai bên cả kinh làm tốt lâu dài tác chiến chuẩn bị phi mười năm tám năm khẳng định là đánh không xong há liêu này còn không có một năm thời gian đâu cũng đã đánh thất thất bát bát tuy rằng nói đại bộ phận quốc thổ còn không có bị chương định nam đại quân đánh hạ tới chính là mặt khác thế lực đều là chia năm sẽ bảy không thành khí hậu mà này đã bị đánh hạ tới địa phương thế nhân thập phần mau liền dàn xếp hảo dần chúng không có bất luận cái gì người tiến hành bắn ngược Thả mũi đánh một chỗ, liền có rất nhiều dân chúng tòng quân, này quân đội nhưng thật ra càng đánh càng nhiều. Trường Tế Thế viết tin tức này sau, đầu tiên chính là hạ lệnh thái tử lưu thủ túc châu, chính mình tự mình mang binh đi trước xâm châu. Hắn muốn làm rõ ràng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lúc này Trương Định Nam, cùng tiêu sơn đoàn người hồi tưởng khởi chính mình một đường đánh lại đây trải qua, cũng là cảm thấy thật phần ngạc nhiên. Này bất chi bất giác đến, một đường thế nhưng đánh tới bờ sông thượng. Chỉ có tống thiên sinh vuốt râu cười nói, vương ra, còn nhớ rõ lúc trước phùng. nơn tử ở chân an khương tộc nhân thời điểm nói qua một câu. Kiên nhẫn sản giả có kiên trì. Những lời này phóng tới hiện giờ này thế cục thượng tự nhiên, nhưng thật ra thập phần thích hợp. Thiên hạ tệ đoan đã lâu, vương ra mỗi đến một chỗ liền ấn hà sáo, bên kia bên lính bá thánh đại ngộ trấn an bọn họ, làm này đó dân chúng quá thượng so trước kia càng tốt nhật tử, tự nhiên dân tâm nhân dùng. Trương định nam lúc này mới phản ứng lại đây. Mấy ngày nay hắn mỗi đến một chỗ, hỏi cập như thế. Nào trấn an bá thánh, hắn đều là hạ lệnh cùng hà sáo giống nhau. Vô hắn nguyên nhân. Chủ yếu là ngày đo ở Hà Sáo lấy như vậy phương tức chấn an ba tánh lúc sau, các ba tánh đều an cư lạc nghiệp, chỉ là không nghĩ tới, thế nhưng bất chi bất giác trung, có như vậy đại tác dụng. Mặt khác tướng lạnh cũng là sôi nổi hồi quá vị nói tới. Nơi này ba tánh bị thế ra ức hiệu, ba tánh không đồng ruộng, thuế má trọng, nhiều năm qua khổ không nói nổi. Hiện giờ vướng ra tới nơi này, thu thế ra đồng ruộng. Phần cho dân chúng loại, lại miễn thuế, này đó dân chúng nhật tự thay đổi cái đế hướng lên trời, còn có ai không vui đổi cái thân chủ tử. Bất quá cứ như vậy, bọn họ cũng có chút lo lắng. Ngày sau nếu là hoàng thượng không đồng ý như vậy cách làm, muốn thu hồi đồng ruộng, dân chúng chỉ sợ không muốn. Tiêu Sơn có chút lo lắng nói. Tống lão nói, vậy không phải chúng ta nên nhọc lòng sự tình. Rốt cuộc ha sáu quân quân lệnh là đánh thành trì, cũng không phải là thống trị thành trì việc này nên là hoàng thượng đi nhọc lòng tiêu sơn nghe vậy mắt sáng rực lên tức khắc hiểu rõ nở nụ cười là nên làm tốt châu bên này thao nhọc lòng kinh thành hoàng cung ngự thư phòng mọi người đại khí cũng không dám xuyễn đều cúi đầu không dám nhìn thịnh nộ trung thành đế bệ hạ chuyện này tuy rằng có chút ngoài dự đoán lại cũng không phải không thể sửa đổi hoàng hậu ninh phi loan nhẹ giọng chấn an tay còn không dừng vuốt hắn phần lưng Thành đế bụng mặt thật sâu thở dài, thật là bất ngờ, này. Tốt châu quân vì sao nhanh như vậy? Những cái đó các ba tánh, bọn họ thế nhưng đều phản bội ta đại đường. Chẳng lẽ bọn họ đã quên, năm đó là ai bình định rồi thiên hạ này, làm cho bọn họ miễn với chiến hỏa sao? Hiện tại tốt châu quân tạo phản, bọn họ lại một chút chưa từng chống cự. Chẩm nghe nói, những cái đó dân chúng thậm chí còn dũng dực tòng quân, cùng nhau tới phản chẩm. Lúc trước làm trường tế thế tạo phản. Cũng là thành đế trong kế hoạch một bộ phận mà thôi. Không thể không nói, này, một nước cờ là thành đế tất cả rơi vào đường cùng, mới làm ra quyết định. Tại thế ra san sát hoàng quyền bị hư cấu thời điểm, hắn chỉ có thể đi phá rồi mới lập này một nước cờ. Liện giống như Phi Loan nói, trưởng tế thế người này có đại tướng chi tài, cầm binh khả năng, lại vô thống chỉ ba tánh năng lực. Hắn mặc dù đánh hạ thành trì, các bá tánh cũng không thể nhanh như vậy nổi nhớ nhà. Hắn có thể làm chẳng qua là đánh vỡ thế ra cái này cục diện bế tắc thôi. Chỉ cần thế gia cùng nền tảng bá, tánh liên hợp lại phản kháng, trường tế thế cũng chỉ có thể chiết kết trầm xa, đến lúc đó thế gia cùng trường tế thế lưỡng bại cầu thương, trong tay hắn duy nhất nắm nhân mã là có thể ra tới chủ trì đại cục, thiên hạ là có thể lại lần nữa khôi phục đến thái tông thời kỳ huy hoàng. Hắn sẽ là đại đường trung ương trì chủ, hết thảy kế hoạch vô phụng, vì sao, vì sao sẽ như vậy? nhìn thấy thành đế như thế tâm tình, ninh phi loan trong lòng cũng là thập phần không đành lòng. Hai người bố cục nhiều năm vốn tưởng rằng khổ tận cam lai, sắp muốn đạt thành nhiều năm tâm nguyện. Ngày sau đế hậu hai người cùng trung thiên hạ, lại không nghĩ rằng nay túc châu thực lực đại đại vượt qua bọn họ biết nói. Cứ như vậy, nàng lúc trước sợ làm những cái đó, chẳng phải là thành toàn trương tế thế? Nghĩ đến nam nhân kia, ninh xoay lên trong lòng thập phần phức tạp. Hán si tâm đã từng làm nàng động dung, nhưng là cũng không hơn. Làm ninh ra đích trưởng nữ, lại là hoàng thượng điều động nội bộ hoàng. Hậu, nàng là như thế nào, cũng không thể đủ tiếp thu cùng một cái lùm cọ sinh ra nam nhân cộng độ cả đời. Ai có thể tưởng thế sự khó liệu, hiện giờ cũng đúng là người nam nhân này, sắc hỏng rồi nặng nhiều năm tâm nguyện. Hoàng thượng, ta tự mình đi tìm trương tế thế, nghĩ cách bám trù bọn họ hành trình, ở Tốt Châu trong quân chế tạo hỗn loạn. Làm những cái đó thế ra có thở dốc cơ hội. Ninh Phi Loan trong lòng đau đớn nang kham nói. Thành đế bình tĩnh nhìn nàng, ngươi muốn đi tìm hắn. Nhìn, đến thành đế như vậy, Ninh Phi Loan trong lòng căng thẳng. Hoàng thượng, chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta là phải rời khỏi ngài, đi tìm Trương Tế Thế? Thành đế đầy mặt thê lưng cười cười, chẳng lẽ không phải sao, hiện giờ chậm như muốn thất bại thảm hại, mà Trương Tế Thế sắp bước lên chậm vị trí. Được đến này non sông gấm gốc, hắn thai tử lại là ngươi thân sinh, ngươi phải đi về, chậm cũng là sẽ không trách ngươi. Hoàng thượng, ngươi có thể nào nghĩ như vậy ta? Ninh Phi Loan đầy mặt đau đớn, nói, thành đế nhắm mắt lại, nước mắt chảy sụp, ta không trách ngươi, ngươi lúc trước vì ta hy sinh quá nhiều, mấy năm nay cũng ăn không ít đau khổ. Tuy là hoàng hậu, lại chưa từng hưởng thụ quá làm hoàng hậu tôn vinh. Vẫn là thế thân người khác thân phận tồn tại, ta biết ngươi luôn luôn kiêu ngạo, làm được điểm này, đã là tận người có khả năng. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng, ngày sau có thể nhất thống thiền hạ lúc sau, cho ngươi vô thượng sủng ái cùng tôn vinh, tên đền bù ngươi. Chẳng sợ ngươi, lại vô hài nhi, ta cũng là không sao cả, chỉ cần là ngươi bồi ta liền hảo. Nhưng hôm nay ta lại không dám như vậy hy vọng xa vời. Trưởng tế thế này chỉ lão hổ là chúng ta tự mình bồi dưỡng, hiện giờ hắn đã mài dũa nanh vuốt, chậm lại vô nắm chắc, cũng may hắn đối với người tình nghĩa, tổng có thể bảo người một đời. Nói xong lời cuối cùng, thành đế thanh âm càng thêm suy yếu ngạn ngạo, càng là ngạn ngạo nói không ra lời. Ninh Phi Loan rủi tay một tay đem hắn ôm lấy, không, chúng ta còn, không có thua, còn chưa tới nhận thua thời điểm. Ta nói, ta có thể đi tìm trường tế thế. Nghĩ cách tổ chức hắn, nhưng ta sẽ không lưu tại hắn bên người, ta là người hoàng hậu, là thê tử của người. Phi Loan, như vậy, bị khuất ngươi. Thành đế đầy mặt là nước mắt nhìn hắn. Nên Phi Loan xem tâm đều mềm rối tinh đuối mù. Trước mắt cái này chịu tải quá nhiều gánh nặng đế vương, chỉ có ở nàng trước mặt mới có thể biểu hiện ra nội tâm yếu ớ. Như nhau lúc trước bọn họ quen biết thời điểm, cái kia. thẹn thùng, nhìn nàng đều xem mặt đỏ văn nhật hoàng tử. Khi đó, nàng liền nghĩ tới, nhất định phải che trở hắn. Hiện giờ, nguyện vọng này như cũ tồn tại. Chúng ta phu thuê nhất thể, nơi nào nói cái gì ủy khuất. Ta nhất định sẽ ngăn cản hắn. Ninh Phi loan ánh mắt kiên định nói. Màn đêm bôn xuống, một chiếc xe ngựa trộm từ hoàng cung rời đi, thưa dịp bóng đêm, rời đi này phồng hoa kinh thành. Lúc này, trường tế thế trải qua mười dư thiên lộ trình, rốt cuộc tới rồi xâm châu Trương định nam mang. Theo rất nhiều nhân mã tới đón tiếp, trên tường thành nơi nơi cắm đầy đại ninh cờ xí, tinh kỳ phát phơi, nhất phái cường thịnh cảnh tượng. Trên thực tế trương tế thế này, dọc theo đường đi đã nhìn đến quá nhiều cảnh tượng như vậy, nơi đi đến, ba tánh an cư lạc nghiệp, mỗi người khen. Nghiễm nhiên chính là thiên hạ thái bình. Nhìn đến này đó, hắn trong lòng tự nhiên là có điều chấn động, nhưng là biết rõ ràng Trương Định Nam ở này đó địa phương thi hành chính sách lúc sau, sắc mặt của hắn cũng khó coi. Cho nên tới rồi xâm Châu lúc sau, hắn không hề có cấp Trương Định Nam sắc mặt tốt, càng là trực tiếp cho thấy hắn đối đứa con trai này bất mãn. Đối với Trương Tế Thế thái độ, Trương Định Nam đã sớm đã nghĩ tới, cho nên lúc này cũng không giống từ trước như vậy cảm thấy khó chịu, chỉ là bất động thanh sắc đi theo Trương Tế Thế, phía sau vào xâm Châu Thái thô phủ vào sảnh ngoài, Trương Tế Thế liền bắt đầu làm khó dễ. Đem thổ địa phân cho này đó dân chúng, ngươi là như thế nào tưởng? Dân! Chúng đều có thổ địa, ngày sau ai còn sẽ hai triều đình đặt ở trong mắt? Ai còn sẽ tôn kính những cây đó sĩ tộc? Thiên hạ chẳng phải là đã không có tôn ti đắt rẽ sang hèn Trường Tế Thế cùng Trương Định Nam không giống nhau, hắn xuất thân hàng vi, trải qua quá nghèo khổ nhân ra sinh hoạt, tự nhiên biết đối với dân chúng tới nói quan trọng nhất chính là cái gì. Chỉ cần có một khối thổ địa, dân chúng liền có thể không chỗ nào cố kỵ. Trước mắt Đại Ninh còn chưa nhất thống thiên hạ, này đó dân. Chúng đều được đến thổ địa, ngày sau bọn họ còn như thế nào khống chế này đó bá cánh Trương Định Nam cúi đầu nói, Ý thân chỉ là tưởng mau chóng bình định này đó địa phương, làm dân chúng sớm một chút yên ổn xuống dưới, mới có thể kịp thời đi bình định mặt khác địa phương, sớm ngay vì vụ hoan nhất thống thiên hạ. Hừ, chậm xem ngươi là muốn thiện quyền. Này thi hành biện pháp chính trị sự tình, vì sao không kịp thời bẩm báo tốt châu? Thật sự coi tình huống khẩn cấp, nếu là trải qua tốt. Châu bên kia lại muốn chậm trễ thời gian, chỉ sợ các bá tánh chờ không được, phát lên sự tình. Trương Định Nam biểu hiện thập phần khiêm tốn. Trường Tế Thế cười lạnh, ngươi trong tay binh mã lạ làm cái gì ăn không biết, một ít dân chúng đều có thể đủ làm ngươi như thế kiên kỳ. di thần binh mã không giết bá tánh, Trương Định Nam cúi đầu nói. Hồ nháo! Trường Tế Thế thức giận huy rớt trong tầm tay thượng trung trà, đầy mặt xanh mép Chậm xem ngươi không ngừng là thiện quyền, càng là cấp công lại dòng mới phạm phải như thế đại sai Nhi thần không biết chính mình sai ở nơi nào chuyện tới hiện giờ ngươi còn sẽ không sửa hảo thật là chậm hảo nhi tử hiện giờ ngươi mới chỉ là hà sao vương liền dám như thế từ tiện chuyên quyền không đem chậm đặt ở trong mắt chậm như thế nào còn có thể lặng ngươi làm, làm sằng làm bậy đi xuống người tới tá hắn giáp y ngày sau không được hà sao vương lại nhúng tay trong quân đại sự hà sao mọi người nghe vậy sôi nổi mặt lộ vẻ phẫn sắc tiêu Sơn càng là nhéo vào bên hông, thận không thể, nhắc kiếm chém cái này đã từng làm hắn sùng bái không thôi đại tướng quân trương tế thế. Nhưng là nghĩ đến tống tiên sinh phía trước công đạo, chỉ có thể kiềm chế chủ trong lòng bất mãn. Hắn chỉ hận chính mình không có nương tử bên kia thông tuệ, nếu không cũng có thể vì vương gia phân ưu giải nạn, không đến mức vào lúc này bị hoàng thường như vậy kinh nhục. Trương tế thế hạ lệnh, mọi người không dám động. Trương tế thế lập tức giận dữ, cười lạnh. Nói, như thế nào? Hiện giờ chẳng nói đã không dùng được. Trương Định Nam trực tiếp quỳ dập xuống đất, y thần cam nguyện bị phạt. Những người khác thấy thế, lúc này mới tiến lên đi, trừ bỏ Trương Định Nam giáp y, chỉ là trong lòng rốt cuộc vẫn là, có chút không cam nguyện như vậy làm nhục Trương Định Nam. Thấy Trương Định Nam đã không có giáp y, trường tế thế mới bình ổn vài phần tức giận, đem xâm cho quân sự an bài cho chú tướng quân tiếp nhận. Chú tướng quân nhìn mắt Trương Định Nam, cuối, đầu ứng. Chỉ là không người thấy địa phương, trên mặt lộ ra hổ thẹn biểu tình. mặc cho ai đều nhìn ra được tới, hoàng thượng đây là cô ý tìm ra đâu. Căn bản là mặc kệ Hà Sao Vương như thế nào phản ứng, liền trực tiếp định rồi tội, đây là muốn. Túc châu mắt thấy liền phải đánh quá dài gian. Bên kia trừ bỏ đại đường, hoàn thất mấy ngàn hộ vệ đội cùng cao gia chờ đại thế ra nha bên, đã không có gì thế lực lớn. Mà này đó phía sau bá tánh cũng ở Hà Sao Vương quản lý Hà đều đã an cư lạc. Nghiệp, không người tác loạn. Tình huống như vậy, tốt châu nhất thống thiên hạ, sắp tới. Lúc này hoàng thượng làm như vậy, hiển nhiên là muốn tá ma giết lừa. Chỉ là chính mình làm cái này một lần nữa tiếp nhận con lừa, không khỏi có chút thỏ tử hồ bi tâm tình. Đương nhiên trường tế thế là thể hội không đến chính mình tâm phúc thủ hạ tâm tư. Này đó các thuộc hạ đều là đi theo hắn vào sinh ra tử huynh đệ, đều là tin được. Ngày sau cũng là có thể vì hắn thủ thiên hạ lão tướng nhóm, hắn tự nhiên, sẽ không có mặt khác ý tưởng. Ít nhất, những người này sẽ không ảnh hưởng ngày sau thiên hạ Thái Bình. Hảo, lui ra đi, ba ngày sau người liền theo chậm cùng hồi tốc trâu tỉnh lại. Trương Định Nam thấp giọng ứng, mang theo hà sáo trúng tướng lui đi ra ngoài. Chờ ra Thái Thu Phủ, mấy người đi đại danh trên đường, liền có người bắt đầu oán giận vướng ra, chúng ta liền như vậy sám xịt hồi tốc trâu đi kia chúng ta phía trước huyết không phải bạch chảy sao như vậy nhiều huynh đệ hy sinh chẳng lẽ liền đổi lấy như vậy cái kết quả thuộc hạ không phục à mặt khác tướng lạnh cũng nói tuy rằng tống tiên sinh đã sớm nhắc nhở quá chúng ta mặc kệ thế nào đều phải nhận nhưng nhưng mặt tướng đám người này trong lòng chính là ngạn khí đâu tiêu sơn nhìn mọi người lại nhìn nhìn mặt không lên tiếng trương định nam có tâm cũng tưởng phát cào nhạo nhưng là tả hữu tưởng tượng này khó chịu nhất còn không phải vương ra sao Hắn nhíu mày nói, được rồi, nghe Tống Thiên xin cùng. Vương ra là được. Vương ra chính là có mặt khác kế hoạch. Những người khác đều nhìn Trương Định Nam. Trương Định Nam vẫn luôn chầm mặt nhìn phía trước, nghe vậy, đột nhiên cười một chút. bọn vương cái gì kế hoạch đều không có, đều trở về đi. Mấy ngày nay chính hảo hảo hảo nghỉ ngơi. Mọi người không khỏi có chút mất mát, nhưng là Trương Định Nam nói như vậy, bọn họ cũng không thể nói thêm nữa. Chỉ có thể đi theo Trương Định Nam cùng nhau tiếp tục dục ngựa hướng đại doanh bên kia đi. Chuẩn bị thu thập đồ vật quá hai ngày hồi tốt trâu đi hoa chứ. Chỉ có tiêu sơn đi ở mặt sau, gác gao nắm dây cương. Hắn vừa mới rõ ràng nhìn đến, nhìn đến vương ra trong mắt lạnh lẽo sát khí. Vương ra muốn giết ai? Trương Định Nam nhíu mà nhìn chính vẻ mặt trầm tư Tống Lão, tiên sinh có hay không cái gì tốt ý tưởng. Tống Lão vuốt râu vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Lần này hoàng thượng nếu tự mình tiến đến, chỉ sợ là sẽ không làm chúng ta đơn độc hồi tốt châu. Xem ra chỉ có thể trên đường lại tìm, cơ hội chảy mất. Chỉ cần rời đi hoàng thượng quản thúc, lại tìm cái lý do mang theo đại quân đi trước mặt khác châu huyện tác chiến. Cứ như vậy, hoàng thượng cũng không có cách nào lại làm vương ra lập tức hồi tốt châu. Trương Định Nam nghe vậy, không có nhẹ nhàng, ngược lại càng thêm nghiêm túc. Tiên sinh biện pháp này nhưng quá khó xử ta. Nếu muốn làm Phụ Hoàng không thể không đáp ứng chúng ta không trở về Tốt Châu, nhất định phải làm người chủ động khiêu khích mới có hợp lý lý do, nếu không chúng ta đối lý, nhưng thật ra làm người nhéo nhược điểm. Lúc này Tốt Châu quân còn chưa bình định thiền hạ, ta còn không nghĩ cùng bọn họ sẽ rách mặt. Mọi người nghe vậy, tự nhiên mà thôi nghe ra Trương Định Nam ý tứ trong lời nói, lúc này không nghĩ sẽ rách mặt, về sau đã có thể nói không chừng. Này vẫn là Trương Định Nam lần đầu tiên ở, trước mặt mọi người minh sát nói ra ngày sau muốn cùng Tốt Châu, quân sẽ rách mặt nói đâu. Đại ra trong lòng tự nhiên có chút kích động. Theo Trương, Định Nam, đó chính là tượng hỗn ra cái nhân dạng tới. Nhưng hôm nay Hoàng thượng này bất công quá nghiêm trọng, nếu là thật sự quy quy cụ cụ, về sau khẳng định là muốn cho cái kia thái tử ngồi cái kia vị trí, khi bọn họ những người này đã có thể không hảo hiện tại vương gia hạ quyết tâm bọn họ đã có thể có tin tưởng mọi người trong lòng kích động lại cũng không biểu hiện ra ngoài hơn nữa hiện tại hình thức cũng làm cho bọn họ cao hứng không đứng dậy này hết thảy hết thảy còn phải xem kế tiếp xử lý như thế nào đâu mấy người đang ở thương nghĩ bên ngoài truyền đến thông báo thanh một cái ăn mặc binh lính bình thường nam tử đi đến bất quá trương định nam lại híp híp mắt đây là hắn xếp vào ở xâm châu quân coi giữ thám tử Chuyên môn giám sát xâm trâu nguyên lai quần coi giữ, nếu là không có trọng đại tin tức là sẽ không dễ dàng tới. Đem mọi người an bài lui ra, chỉ để lại tống lão cùng tiêu sơn Trương Định Nam mới hỏi nói, có cái gì đặc biệt tin tức? Người nọ cẩn thận, nói, vừa mới có người tặng một phong thư cấp hoàng thượng, tin là từ xâm trâu tới. Thái thô phủ bên kia truyền đến tin tức, hoàng thượng xem xong tin sao tự hồ thực kích động. Sau khi nói xong, hắn âm thầm thở vào nhẹ nhõn. Tin tức truyền tới, nhiệm vụ này cũng liền hoàn thành. Tuy rằng này chỉ là ngắn ngủn nói mấy câu, chính là cũng là đã trải qua nhiều ít hung hiểm mới được đến. Trương Định Nam làm hắn lui ra, quay đầu lại lại cái khác an bài. Trong đại chướng chỉ còn lại có ba người. Trương Định Nam hỏi, Kinh Thành tới thư tin, Phụ Hoàng cảm xúc kích động. Sẽ là ai đưa tới, chẳng lẽ Phụ Hoàng ở Kinh Thành cũng an bài người, thế cục có biến. Tiêu Sơn cũng có chút không nghĩ ra. Hiện giờ bọn họ thám tử nhưng thật ra nhiều, lại không biết hoàng thượng hay không an bài thám tử. Hắn nghĩ nếu là Trinh Nhi ở chỗ này thì tốt rồi, là có thể biết đây là có chuyện gì. Tống lão lúc này cũng không nghĩ ra. Rốt cuộc bất luận cái gì tình huống đều có khả năng. Mãi cho đến buổi tối, mấy, người cũng chưa nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Trương Định Nam có tâm làm người đi điều tra, lại cũng lo lắng rút dây động rừng. Thả hắn hiện giờ còn phải nghĩ như thế nào thoát khỏi phụ thân trương tế thế đâu. Sự tình bối rối hà sáo bên này mọi người một đêm, tống lão càng là đề nghị ở trên đường lại khác làm an bài, thật sự không được, khiến cho hà sáo bên kia truyền cái tin tức giả, liền nói hà sáo bên kia khương người tác loạn. Dù sao hà sáo hiện giờ khương người bá tánh nhiều, làm cho bọn họ. Diễn kịch liên thành Tuy rằng tổn hại là tổn hại điểm, nhưng là có thể đạt tới mục đích là được. Bất quá mọi người xuất phát thời điểm, mới phát hiện Trương Tế Thế người thế nhưng cũng chưa động. Trương Định Nam đang muốn không thông, liền có trưởng Tế Thế bên người Tâm Phúc Lý đặt ăn mặc khôi giáp ngồi trên lưng ngựa, mang theo một đám người ra tới. Hoàng thượng quyết định ở bên này nhiều đại mấy ngày, nhìn xem xâm Châu tình huống. Làm vương ra tự hành hồi tốt Châu đi. Nghe được lời này, mọi người này trong lòng đều nhắc lên. Trương Định Nam càng là thiếu chút nữa không nhạt ở trên mặt, hắn cũng không hỏi nhiều. Ứng phó vài tiếng liền mang theo hà sáo trúng tướng cùng binh lính đi rồi. Xem ra là ngày hôm qua lá thư kia nổi lên tác dụng. Nhưng thật ra không biết tin trung nội dung là cái gì, chẳng lẽ thật là kinh thành bên kia hình thức phát sinh cái gì chuyển biến? nhưng là vì cái gì thám tử không đưa tin tức trở về. Trương Định Nam trong lòng âm thầm nghiền ngẫm, lại loáng Thoáng có chút lo lắng. Tống lão nhìn ra hắn trong lòng lo lắng. Vương gia không cần lo lắng, hiện giờ đại quân đã rời đi xâm châu, muốn biết rõ ràng bên kia tin tức vẫn là thật dễ dàng, kinh thành không phải đã bị phùng nương tử an bài người sao, không bằng làm người cẩn thận tìm hiểu. Trương Định Nam nói, này tin tức không biết rõ ràng, ta cuộc sống hàng ngày khó an. Quân đội mới ra xâm châu, đang chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ cách khiêu khích một chút đoạt cái thành chia xuống dưới, <cười> kinh. Thành bên kia tham tử đột nhiên truyền tin tới. Trương Định Nam một trận vui sướng. Chạy nhanh thấy người tới, thấy được mật tên lúc sau, Trương Định Nam sắc mặt cũng là thay đổi mấy lần. Vương ra, Kinh Thành chẳng lẽ có cái gì biến động. Biến động nhưng thật ra không có, chẳng qua là tới một người thôi. Trương Định Nam cười lạnh nói. Nhìn đến Trương Định Nam thần sắc không đúng, Tống Lão đã là đoán được vài phần. Tiêu Sơn trong lòng cũng đột nhiên nghĩ đến Trương Tê Thế phía trước Thái. Độ, trong lòng thần linh thoát ra một người tới. Nghĩ đến nếu thật là như vậy, nay túc Châu Thủy đã có thể càng ngày càng hồn. Trương Định Nam nói, chỉ sợ nay túc Châu thật là muốn trở thành thiên hạ trò cười. Đại đường Hoàng hậu nương nương, tới đến vậy nhờ ngày xưa trượng phu, nhưng thật ra không biết ta vị kêu phụ hoàng sẽ xử trí như thế nào. Nghe được Trương Định Nam nói rõ tin tức này, tống lão cùng tiêu sơn đều là sắc mặt đại biến. Nay thật đúng là một cọc đại giàn pha. Sự tình tuy rằng... Có biến hóa lực, thậm chí không biết nữ nhân này xuất hiện sẽ đối hiện tại hình thức tạo thành cái gì ảnh hưởng, nhưng là Trương Định Nam đã là quyết định chủ ý không thể hồi túc châu đi, hơn nữa là người cấp phùng trên truyền tin, tất yếu thời điểm mang theo lưu mẫn quân rời đi túc châu. Mà hà sáu đại quân tắt đường vòng đi tìm châu, chuẩn bị ở bên kia đổ rang. Chỉ cần đổ rang, trường tê thế liền tạm thời chỉ có thể theo không kịp. Lúc này Trương Định Nam trong lòng đã có quyết đoán, mặt. Kệ như thế nào, đều không thể đem chính mình vận mệnh giao cho người khác. Phùng Trinh nhận được tin tức thời điểm, thật là nhịn không được muốn trợn trắng mắt. Này tốt trâu nữ nhân đã đủ rối loạn, không nghĩ tới cái kia đã vong ninh thị thế nhưng lại từ hoàng cung đã trở lại, đây là phải về tới nhặt có sẵn. Đối với nữ nhân này hành động, Phùng Trinh đã là vô lực phôn tàu, cũng cảm khai trường tế thế thâm tình, như vậy nữ nhân còn có thể tiếp tục tiếp thu, đây là gác bỏ chính mình trên đầu mũ. Không đủ lục sao. Tuy rằng trong lòng là vô ngữ đến mức tận cùng, nhưng là Phùng Trinh hiện giờ cũng chỉ có thể bắt đầu tính kế, nếu là tình thế bất lợi thời điểm, như thế nào mang theo Lưu Mẫn Quân rời đi Tốt Châu. Đương nhiên, chuyện này nàng cũng không gạt Lưu Mẫn Quân, cùng Lưu Mẫn Quân thuyết minh tương lai sắp đối mặt tình huống. Lưu Mẫn Quân nghe xong lúc sau, cũng rất là tức giận. Gần nhất là đối với công công chương tê thế thế nhưng bất công tới rồi tình trạng này, lăng là đem nàng. Trưởng phu bức cho đi xa, thứ hai là vì cái kia lã lời ông bướm nữ nhân, thế nhưng làm chính mình bà bà ở trong phủ hậu viện chịu vắng vẻ. Người này quả thực chính là, so với chính mình cái kia không đáng tin kệ cha còn muốn cho nhân sinh hận. Tạm thời chúng ta không thể đi. Nếu là chúng ta cũng đi rồi, vương ra bên kia tình cảnh liền càng thêm gian nan bọn họ nhất định sẽ nói vương ra có khác sở đồ. Chúng ta tại đây, cũng là làm những người này có cái thuốc an thần, không đến mức làm cho. Bọn họ nhanh như vậy liền rũi tay đối phó Vương ra. Ta tin tưởng, chỉ cần Vương ra gia đội giang lúc sau đứng vững vàng gót chân, những người này cũng sẽ có điều kiến kỵ. Phùng Trinh cảm thấy cũng là như vậy cái đạo lý. Lúc này cùng túc Châu Quân nhau phiên còn không được. Rốt cuộc hiện tại Trương Tế Thế còn ở, đối túc Châu Quân còn có nhất định thống trị. Nếu là túc Châu Quân cùng Hà Sáo Quân đánh nhau rồi, đến lúc đó chính là lưỡng bại cầu tương sự tình, hơn nửa Trương Định Nam như lợi hại. Nhất binh chủng là kỵ binh. Chính là hiện tại là đại đường bên trong đấu trận, kỵ binh dùng địa phương luyện không nhiều lắm. Nói đến cùng, này đấy còn kém điểm. Nếu là Trương Định Nam lần này mang theo đại quân đội gian đi, lấy được bên kia thế lực, vậy có nắm chắc? Cũng không biết nữ nhân kia sẽ lấy cái dạng gì tư thái trở về. Phùng Trinh có chút lo lắng nói. Thực mau, Tốt Châu bên này phải tới rồi tin tức, đại ninh hoàng đế chuẩn bị hồi Tốt Châu thành, đồng hành còn có một vị phụ nhân, nghe nói hoàng thượng rất là coi trọng hai người như hình với bóng gắn bó keo sơn này tin tức truyền quay lại tới phụng trên bọn họ nhân thật ra không có gì phản ứng nhưng thật ra đem lưu mẫn thục cấp kinh tới rồi hiện tại này túc châu nàng tuy rằng chỉ là cái thái tử phi nhưng là hoàng đế bên người căn bản liền không có gì thường được mặc bàn nữ nhân cho nên nàng nghiễm nhiên đã là này túc châu nửa cái nữ chủ nhân nhưng này một trước toát ra một cái được sủng ái nữ chủ nhân kia đã có thế kỳ quái đối với nữ nhân này thân phận lưu mẫn thục cũng đoán không ra tới ở cảnh trong mơ nàng lúc này đã bị người cấp hại căn bản liền không biết hiện tại sự tình này cũng làm nàng đối kế này sắp xuất hiện nữ nhân càng thêm kiên kỵ người này không hề nàng trong khống chế thái tử phi lưu chắc phi bên kia lại làm ầm ĩ lưu ra bên kia nhị phu nhân cùng nhị lão ra ở bên ngoài làm buôn bán cùng hàng tướng quân cậu em vợ cất nháo đi lên Hiện tại Lưu Chắc Phi đã cầm thái tử lệnh. Bài, làm người đi bắt người đâu? Lưu Mẫn Thục vô em vội vàng chạy tiến vào. Lại nháo sự, này khi nào có thể ngừng nghỉ? Lưu Mẫn Thục nghe đến mấy cái này tin tức liền đau đầu không thôi. Cái này đường mội từ vào cửa lúc sau, không ngừng bất hòa nàng thân, ngược lại còn ỷ vào tuổi trẻ, cô dẫn thái tử hợp với mấy ngày ở nàng trong phòng quá. Còn đem thái tử tùy thân lệnh bài đều cấp lộng tới tay, ngày thường cầm lệnh bài liền ở nàng trước mặt vên báo tử đắc. Càng quan trọng là nhì thúc, cùng nhì thẩm so ở kinh thành thời điểm còn muốn kiêu ngạo ương ngành, cả ngày nơi nơi treo trọc thị phi đã đắc tội này tốt châu không ít quan quân. Nàng đã biết, không ít tướng lãnh đối thái tử có ý kiến. Việc này lưu mẫn thuộc cũng không dám xem thường, nàng liền tính lại không tầm mắt, cũng biết trong tay có người là có thể có quyền. Bằng không nàng cũng sẽ không an bài như vậy nhiều nhẵn tuyến đi này, đó tướng quân trong phủ đi. Hiện tại thật vất vả lung lạc người, thế nhưng liền như vậy bị phá hỏng rồi, nàng trong lòng như thế nào có thể cam tâm. Làm người đem lưu chắc phi đóng nhắm chặt, không được nàng tai khiến lưu ra người. Những lưu chắc phi trong tay có thái tử lệnh bài áp việc này nhưng không dễ làm. vú em lo lắng nói, lưu mẫn Lan tính tình nàng chính là nhất rõ ràng đâu thật là buồn cười tới trong phủ lâu như vậy nhi tử sao sinh một cái nhưng thật ra gây chuyện hảo thủ sớm biết rằng như vậy lúc trước nói cái gì cũng không thể làm hắn tiến thái tử phủ lưu mẫn thuật khí đến không được làm người đi bắt liền nói là bổn cung nói bổn cung nhân thật ra nhìn xem nàng một cái nho nhỏ chắc phi còn có bao nhiêu đại lá gan các ngươi thật thừa gan cũng dám bắt ta ta chính là thái tử chắc phi là thái tử sủng ái nhất nữ nhân Lưu Mẫn Lan ở hai cái lão mụ tự quản Thúc Hà, ra sức dậy dụa. Từ vào thái tử phủ lúc sau, nàng mới rốt cuộc cảm nhận được quyền lực cảm giác. Đặc biệt là thái tử hiện giờ cùng nàng đúng là đường mật ngọt ngào thời điểm, những cái đó các quý phụ nhìn thấy nàng, đều phải quy quy cụ củ, củ, huống chi là trong phủ này đó người hầu. Bất quá lần này người tới xác thật Lưu Mẫn Lan tâm phúc lý ma ma. Nhìn thấy Lưu Mẫn Lan ngăn trở, chạy nhanh nói, nhanh lên tắt nàng miệng bắt đi. Thái tử Phi bên kia còn chờ đâu? Các người ai dám? Ô ô ô! Lưu Mẫn Lan còn không có cơ hội hô lên tới, đã bị ngăn chặn miệng, khí đến không được. Đoàn người lôi kéo Lưu Mẫn Lan liền đi ra ngoài, tới rồi bên ngoài lại bị mấy cái ăn mặc dị tộc trang. Phục hầu gái cấp ngăn đón. Liên sườn y lan từ mọi người phía sau đi ra, nhìn thấy cái này trận trượng, nàng cười nói, đây là làm sao vậy? Ta tới tìm Lưu Chắc Phi tâm sự thiên đâu, Lưu Chắc Phi đây là đi nơi nào? Lang chắc phi vẫn là không cần xen vào việc người khác, đây là thái tử phi an bài. Lý ma ma ngẩn cổ nói. Liên sơn ý lang cười lạnh, một khi đã như vậy, ta đây liền càng không thể làm người mang đi lưu chắc phi. Thái tử mới đi đại doanh, các người cứ như vậy đối hắn dụng ai phi tử. Đây là muốn tạo phản sao nói xong vân phó phía sau người, còn không đi đem lưu chắc phi cấp cứu tới. Bọn người hầu đóng gói đơn giản, một tợ ong vọt đi lên. Này đó dị tộc người hầu vốn là sức lực đại, này một chút tự nhiên thập phần nhanh nhẹn đem Lưu Mẫn Lan cấp cứu xuống dưới. Lưu Mẫn Lan oa một tiếng khóc lên. Liên Sơn Y Lan dạy ý hóng nàng. Lý ma ma thấy Liên Sơn Y Lan liền như vậy nghênh ngang đem người cấp đoạt đi rồi, căn bản liền không đem Thái tử Phi để vào mắt, khí đến không được. Chắc Phi, đây chính là Thái tử Phi phân phó. Thái tử Phi cũng không thể lướt qua Thái tử đi. Liên Sơn Y Lan nói xong. Cũng mặc kệ Lý Ma Ma, mang theo Lưu Mẫn lang liền đi rồi. Ma Ma, vậy phải làm sao bây giờ à? Hừ, đi tìm thái tử Phi đi. Cái này mang bà tử lá gan cũng có lực. Lý Ma Ma oán hận nói một tiếng. Việc này nháo toàn bộ thái tử phủ đều đã biết, Lưu Mẫn thục lập tức liền đã phát thật lớn một đốn hỏa, lại triệu tập người đi liên sân y lan bên này bắt người. ồn ào nhốn nháo còn. Thể thống gì? Lưu Mẫn Thục nhân tài còn không có liên sườn y lan bên này viện môn đâu, đã bị bên trong thanh âm rống dừng lại. Chỉ thấy Trương Thừa Tông từ bên trong đi ra, sắc mặt nghiêm túc nhìn Lưu Mẫn Thục đám người. Các người đây là muốn làm cái gì, chuẩn bị xông vào chất phi sân. Trương Thừa Tông lúc này trong lòng chính nghẹn cháy đau. Hắn cũng nghe nói chính mình phụ thân thế nhưng mang theo một nữ nhân đã trở lại, hơn nữa nhìn dáng vẻ rất coi trọng nữ nhân này. Cái này làm cho hắn sinh ra nguy cơ cảm hiện giờ phụ thần trẻ trung khỏe mạnh vàng nhắc lại cùng nữ nhân này sinh hà hại tử khó bảo toàn ngày sau sẽ không có tâm tư khác cho nên hắn trở về liền chuẩn bị triệu tập tầm phúc thương lượng kết quả mới tiếng thái tử phủ đâu liền nhìn đến trong phủ bị nháo gà bay chó sủa thái tử phi người nơi nơi trảo chất phỉ, đây là đều là chút cái gì lung tung rối loạn sự tình lưu mẫn thục bị chương thừa tông cấp dọa tới rồi xuất cổ nói thái tử thần thiếp đây là ở vị ngài Phân ưu giải nặng, thật sự là lưu chắc phi bên này quá nhiều nhiễu loạn, thần thiếp chẳng qua là tưởng tiểu trưng đại giới. Cho nên người liền mang theo người tùy ý tới bắt người. Trong vụ xảy ra sự tình, vì sao không báo cấp cô, xem ra, người này thái tử phi đã lướt qua cô cái này thái tử. Trương Thừa Tông trong cơn giận dữ nói, thái tử, oan ổn à? Lưu Mẫn Thục ủy khuất nói, nàng hiện tại trong lòng thật sự là ủy khuất cực kỳ chính mình về trương thừa tông đào dẫm tâm tư vì hắn trù tính kết quả kết quả là còn bị hắn như vậy làm trò bọn hạ nhân quả trách không chút nào cũng, cũng. kỵ nàng thể diện hiện tại kêu oan cũng vô dụng đi về trước đóng cửa ăn năn cô hiện tại không nghĩ nhìn đến ngươi trương thừa tông nói xong lý ma ma chạy nhanh lôi kéo lưu mẫn thục tay áo làm lưu mẫn thục hiện tại không cần tranh cãi nữa luận người sáng suốt đều nhìn ra được tới thái tử hiện tại nhân đúng là nổi nóng đâu Lưu Mẫn thục lúc này trong lòng nhịn một phen hỏa, nhưng là lại phát. Tiếc không được, nghĩ chính mình hiện giờ trong tay nắm những cái đó tướng lãnh bí mật, nàng trong lòng cũng có tự tin. Hiện tại thoái nhượng một bước, sớm muộn gì muốn cho thái tử biết hắn là sai. Lưu Mẫn thục trong mắt dưng dưng nhìn mắt dương thừa tông, liền mang theo người rời đi nơi này. Thái tử, người không cần sinh khí, không cần tức điên thân mình. Liên Dần y lan đi tới nhẹ nhàng đỡ Trương thừa tông cánh tay. Trương Thừa Tông lúc này mới thở dài một hơi, không nghĩ tới kết quả là, nhưng thật ra người nhất chi kỷ. Cái gì thế ra quý nữ, quả thật như phổ vườn người đàn bà đanh đá giống nhau. Liên Sơn Y Lan nghe vậy, cúi đầu, âm thầm cong cong môi. Bên này tin tức thực mau bị Liên Sơn Y Lan truyền tới hà sao vương phủ bên kia. Phụng Trinh cùng Lưu Mẫn Quân nghe xong, trong lòng đều có vài phần vui sướng. Lúc này chỉ có thái tử bên này dối loạn. Trương Định Nam bên kia mới càng có thở dốc không gian. Tình huống hiện tại, nếu là càng loạn một chút mới hạo. Phùng Trinh, nói, hiện tại trương Tế Thế lập tức phải về tới, chỉ có thuốc châu bên này đủ loạn, trưởng Tế Thế mới có thể đủ không rảnh. Lưu Mẫn Quân nói, người nhân có biện pháp nào? Có nhưng thật ra có, chính là tổn hại điểm. Phùng Trinh nhấp nhấp miệng, trước kia Phùng Trinh nhưng thật ra không nghĩ tới, chính mình có một ngày, cũng sẽ dùng này đó nhằm hiểm chiêu số. Nàng đem trong lòng ý tưởng cùng Lưu Mẫn Quân nói một phen, Lưu Mẫn Quân lại chỉ ngây ra một lúc, liền kiên định nói, liền làm như, vậy đi, nếu người khác đối bọn họ phu thê như vậy bất nhân bất nghĩa, nàng cần gì phải lại sợ đầu sợ đuôi. Phùng Chinh gật gật đầu, việc này làm Liên Sơn Y Lan đi làm việc nhất thích hợp, nói vậy nàng cũng mừng giỡn làm chuyện này. Thái tử trong phủ, Lưu Mẫn Thục bị đám cấm đoán, chỉ có thể ở trong phủ không ngừng tạc đồ vật. Vốn tưởng rằng Trương Thừa Tông qua đi liền sẽ đến xem nàng, cho nàng điểm thể diện, kết quả làm người sau khi nghe ngóng mới biết được Trương Thừa Tông đã mang theo. Người đường đi tưởng ngay đón Trương Tế Thế. Lưu mẫn thục khí đến không được, bạch bạch khuôn mặt đều khí phát thanh. Một lát sau, Lý Ma Ma lại vội vã chạy tới. Thái tử Phi vừa mới làn chất Phi bên người người nghe được một ít tin tức. Nàng sắc mặt sốt ruột, trên trán đều mạo mồ hôi lạnh. Nàng lại chuẩn bị làm cái gì? Lý ma mà cắn chặt răng, tựa hồ là cố lấy dân lên giống nhau, Cúi đầu nhỏ giọng nói, người nọ nghe được lan chắc phi an ủi lưu chắc, chắc phỉ, nói, nói, nàng ấp a ấp úng nữa. Ngài không dám nói ra, lưu mẫn Thục cả giận, rốt cuộc là sự tình gì, ngươi nhanh lên các bổn cung nói. Nàng nói, thái tử đối ngài vẫn luôn bất mãn, hơn nửa ngài sợ dĩ mấy ngày nay chưa từng có thai, là bởi vì, bởi vì ngay từ đầu, thái tử khiến cho người cho ngươi hạ tuyệt dựng dược. Không, không có khả năng. Lưu Mẫn Thục nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến, một đôi mắt trừng đại đại. Lý Ma Ma nói, Thái tử Phi, chuyện này vẫn là đến thẩm tra, ngài không phải vẫn luôn muốn tìm đại phu. Nhìn xem thân mình sao, lần này chúng ta tìm cái y thuật cao minh đại phu hảo hảo xem xem đi. Tuy rằng nói như thế, nhưng là nàng trong lòng cũng đã tin tưởng chuyện này khẳng định là thật sự. Nếu không làn chắc Phi cũng không có khả năng nói ra nói như vậy tới rốt cuộc nặng lại không biết nặng bên kia có thái tử phi người lưu mẫn thục cũng nghĩ đến điểm này trên mặt huyết sách toàn vô thái tử không có khả năng làm như vậy bổn cung chính là hắn chính thê lưu mẫn thục cũng không phải người hồ đồ nghĩ lại tưởng tượng liền cảm thấy không có khả năng rốt cuộc nặng là thái tử chính thê chỉ có chính mình con nối rõi mới càng thêm danh chính ngôn thuận lý ma ma nói nghe lan chắc phi ý tứ Hình như là bởi vì thái tử tuy rằng muốn mượn lưu ra thế, lại không nghĩ có cái cường đại ngoại thích. Cho nên, mới đến như vậy một tay. Lý ma ma lúc này trong lòng là hận chết trương thừa tông. Vì cái gì muốn như vậy tai họa nhà bọn họ cô nương? Lúc trước cô nương chưa từng gả chồng. Phía trước cũng là một nhà có nữ bách ra cầu. Hiện giờ lại bị như vậy đạp hư, thật là sát ngàn đau. Nghe được lý ma ma nói, lưu Mẫn thục đã cái gì đều nghe không được. Đi, đi tìm cái tính được đại phu tới. Nửa ngày, Lưu Mẫn Thục mới mặc vô biểu tình phân phó nói. Phía trước Lưu Mẫn Thục vẫn luôn không dám tìm người cấp chính mình nhìn thân mình, lo lắng thật là chính mình không tốt, làm người đã biết lúc sau sẽ gặp phải cái gì nhiễu loạn tới. Hơn nửa sau lại Lưu Mẫn lang vào trong phủ, nháo. Ra rất nhiều sự tình, nhưng thật ra làm nàng đem cấp chính mình điều trị thân mình sự tình, cũng đặt ở một bên. Bất quá, mặc dù tìm không thấy một cái y thuật cao minh sẽ điều trị thân mình đại phô, tìm một cái có thể phân biệt ra nữ tử hay không có thể thụ thai đại phô, Lưu ra bên này vẫn là có thể khiến cho thượng lực. Thực mau, Lưu Mẫn thuộc bên này liền biết chính mình thân thể trạng huống. A Đông uyển truyền đến một tiếng kêu thỏa thanh, chọc đến mọi người đều đại kinh thất sắc, lo lắng. Xảy ra chuyện gì? Lưu Mẫn Lan đang ở cùng Liên Sơn Y Lan nói chuyện, nghe được đồng tỉnh, hoảng sợ. Vừa rồi hình như là đại tỷ tỷ thanh âm, Lưu Mẫn Lan ôm ngực nói. Nặng ngày hôm qua chính là bị Lưu Mẫn Thục cấp dọa tới rồi. Cũng là lần đầu tiên biết Nguyên Lai luôn luôn đoan tràn cao quý trưởng tỷ, thế nhưng còn sẽ dùng như vậy thua bạo thủ đoạn đối phó người khác. Hơn nữa cái này bị đối phó người vẫn là nặng cái này mùi muội Trước mắt nặng đối cái này tính tình đại biến trưởng tỷ cũng là Kính Nhi Viễn Chi, cũng mấy cái này lên sân Y Lan thế nhưng cứu nàng Phía trước bởi vì Liên Sơn Y Lan, ở Hà Sa vương phủ đối nàng cùng mẫu thân từng có nhục nhã, cho nên nhập trong phủ lúc sau, nàng cũng vẫn luôn giúp đỡ trưởng tỷ đối phó Liên Sơn Y Lan. Lại không nghĩ rằng cuối cùng hại chính mình lại là trưởng tỷ, mà cứu chính mình lại là Liên Sơn Y Lan cái này đối thủ một mất một còn. Trước mắt này thế cục cũng làm nàng nhìn đến chính mình lực lượng bạc nhược, mạng nhỏ đều bị nhân ra nít. Trong tay... Cho nên ở trương Thừa Tông không ở trong phủ thời điểm, nàng quyết định vẫn là cùng Liên Sơn Y Lan tạm thời hợp tác, cho nhau cùng nhau trông coi. Liên Sơn Y Lan làm người đi hỏi thăm một chút, chờ hạ nhân trở về tin tức trở về, nàng cười nói, ngươi đừng sợ, là thái tử phi tâm tình không hảo đâu, nói vậy vẫn là nghị hận ngày hôm qua không có thể bắt được ngươi. Đã nhiều ngày ngươi cũng đừng ra cửa, liền ở ta nơi này đợi. Nghe được lời này, Lưu Mẫn Lan nào dám đi ra ngoài, lại lo. Lắng chính mình nhà mẹ để bên kia sự tình Ngày hôm qua thái tử tâm tình không tốt Nàng lại bị lưu mẫn thuộc khắp dọa tới rồi Đều đã quên cùng thái tử Nói người trong nhà cùng này tốt trâu nào đó tướng lãnh đã xảy ra xung đột đâu Ta đây người nhà làm sao bây giờ Ta cha mẹ còn chờ ta tin tức đâu Lưu mẫn lang lo lắng đến Nàng cũng không ngốc Hiện giờ lưu ra bên kia thì tình đối nàng cũng chỉ có nàng thân cha mẹ Đại bá cùng đại bá nương bên kia đều là lợi dụng nàng thôi. Liên sơn y lạng, cười nói, ngươi lo lắng cái gì, ngươi chính là thái tử chắc phỉ. Ngươi không phải trong tay có một khối thái tử lệnh bài sao, ta làm người cầm đi cho ngươi cha mẹ, nhìn xem ai còn dám bất kính. Lưu mẫn lan nghe vậy có chút lo lắng, kia thái tử nếu là đã biết, có thể hay không sinh khí. Sự cấp tòng quyền, thái tử sẽ lý giải. Hơn nữa thái tử đối với ngươi chính là sủng ái có thêm đâu. Chúng ta nhân đều hâm mộ. Nghe được Liên Sơn Y Lan này nịnh hót nói, Lưu Mẫn Lan lại có chút tìm không ra. Bắt chạy nhanh nói, kia đã có thể phiền tói Lan chắc vì, nhất định phải làm người tặng cho ta cha mẹ trên tay đi. Liên Sơn Y Lan cười nói, hảo, người cứ yên tâm đi. Ngay sau đó tìm tâm phúc lại đây, làm người đem Lưu Mẫn Lan, lệnh bài đưa đến Lưu Nhị ra cùng Lưu Nhị phu nhân trên tay đi. Đám người đi rồi, liên dần y lan bưng trung trà, khóe miệng hơi hơi kiều lên. Khiến cho này lưu ra người lăng lộn, làm lưu ra tỉ mùi giết hại lẫn nhau. Đến lúc đó thái tử mới biết được, này đó trung, nguyên thí ra lại như thế nào, kết quả là còn so bất quá nàng cùng A-ba cho hắn mang đến chỗ tốt. Ít nhất, nàng cùng A-ba cũng sẽ không cấp thái tử thêm phiền toái đâu. Liền ở tốt châu sống ngầm mảnh liệt thời điểm thái tử trương thừa tông đã nghênh đón tới rồi sắp tiến vào tốt châu ngự giá trưởng tế thế vẫn chưa từng trực tiếp hồi tốt châu mà là làm người trên đường nghỉ tạm đáp nổi lên danh chướng trương thừa tông đang chuẩn bị đi thăm dò trương tế thế bên người kia nữ nhân lai lịch trưởng tế thế bên người thân vệ liền tới triệu hắn đi gặp trương tế thế xem ra phụ thân vẫn là coi trọng ta nếu không cũng sẽ không như vậy vội vã thấy ta trương thừa tông trong lòng cuối cùng có tự tin nếu là thật sự không được Tìm một cơ hội diệt trừ nữ nhân này là được tả hữu một nữ nhân thôi. Mang theo như vậy tâm tư, chương thừa tông đi vào trường tế thế liều lớn. Đại thấy trường tế thế bên người đứng che mặt nữ tử sao, hắn trong lòng cả kinh, trên mặt cũng có chút cứng đờ Loại này, thời điểm phụ thân thế nhưng đều mang theo nàng, chẳng lẽ liền như vậy coi trọng. Chương thừa tông trong lòng tức khắc buồn bực lên. Hắn chính là thừa tông sao? Nàng kia đột nhiên thanh âm kích động nói. Trương thừa tông nghe được tên của mình thế nhưng bị người tùy ý kêu ra tới, nhíu lại mày, sắc mặt có chút khó coi. Trương tê thế thấy thế, nhíu mày nói, còn không qua tới gặp quá ngươi mẫu thân. Trương thừa tông nghe vậy, thần sắc khiếp sợ nhìn về phía nàng kia, chỉ thấy người nọ buông, xuống trên mặt khăn che mặt lộ ra một chương nhan sắc diễm lệ dung nhan. Thừa tông, ta hại tử, vì nâng rốt cuộc nhìn thấy người, nên phi loan trong mắt dưng dưng hướng tới trương thừa tông đi qua.